Trước sáng hôm i ba n ă m m ớ i vui vẻ. Sáng hôm 30, thời tiết âm trầm nhiệt độ so với hôm qua còn giảm thêm ba bốn độ nữa lộ tu triệt vẫn dậy sớm chạy bộ ôn t h ậ m người giúp việc trong nhà cũng đã đi gần hết rồi căn nhà này càng yên tĩnh hơn trước đây mấy phần chỉ còn lại một nữ giúp việc mỗi ngày đều nấu cơm cho cậu lộ tu triệt hỏi thím ấy thím lý sao thím còn chưa đi thím ấy đem bát cháo vừa nấu xong còn nóng hôi hổi lên cho lộ tu triệt tôi chuyên nấu cơm cho cậu cậu ăn sáng xong tôi sẽ đi trong khoẻ mắt lộ tu triệt như có b ụ i rơi vào đó vậy cảm ơn nhiều như vậy tôi cũng ăn không hết thím lý thím ngồi xuống ăn sáng với tôi đi thím lý do dự một lúc rồi ngồi xuống ơ vâng ăn sáng xong thím lý dọn dẹp nhà bếp xong rồi nói tạm biệt với lộ tu triệt nói trước khi đi lộ tu triệt đưa cho thím ấy thêm một bao lì xì cái này thím cầm lấy đi thiếu ra cái này tôi không lấy đâu hôm qua cậu đã phát rồi mà hôm qua là hôm qua hôm nay là ba mươi không giống nhau thím cầm lấy đi lộ tu triệt nhét bao lì xì vào tay thím lý thím lý cầm bao lì xì mà lộ tu triệt đưa cho không nói gì qua một lúc lâu sau thím ấy mới lấy ra một bao lì xì khác từ trong túi á o ra thím có chút khẩn trương nói thiếu ra đây là lì xì tôi dành cho cậu bất luận thế nào tôi tôi dù sao cũng lớn tuổi hơn cậu rất nhiều giờ là ba mươi tết bên t r o n g tiền hơi ít thím lý là một người rất thật h à lì xì trên tay đã hơi nhăn nheo có thể thấy đã chuẩn bị từ lâu rồi chỉ là thím ấy mãi không dám lấy ra thôi trong lòng lộ tu triệt bỗng dâng lên một dòng ấm áp cổ họng như bị vật gì đó kẹt lại khó chịu đến sắc khóc cậu đón lấy bao lì xì nhăn nheo từ tay thím lý cảm ơn thím lý đây là bao lì xì đầu tiên của tôi trong năm nay tôi sẽ cất giữ cẩn thận cảm ơn thím trên gương mặt thấp phỏng của thím lý cuối cùng cũng hiện lên một nụ cười hiền hậu thiếu ra cũng vậy năm mới vui vẻ tiễn thím lý đi xong lộ tu triệt nhìn đồng hồ thì đã tám giờ cậu đặt bao lì xì vào ngăn kéo trong phòng ngủ của mình đây là bao lì xì đầu tiên của cậu trong năm nay cũng là cái đáng quý nhất điện thoại đột nhiên reo lên là nhạc thính phong gọi đến chúc mừng năm mới lộ tu triệt cười nói cậu cũng vậy chúc mừng năm mới nhạc thính phong hỏi cậu cậu đến nhà ông nội c h ư a vẫn chưa ba tớ vẫn chưa về đón tớ nhạc thính phong lập tức hỏi tối qua cũng không về không có bên đầu kia điện thoại nhạc thính phong im lặng mấy giây lát sau cậu nói nói thật tớ không muốn mắng ba cậu nhưng tớ không nhịn nổi lộ tu triệt bị câu này của cậu ấy cho cười hạ hạ thật ra cậu không cần nhịn nhạc thính phong thật sự cảm thấy người đàn ông lộ hướng đông này đúng là cặn bã đến một cảnh giới cậu nói sau khi từ nhà ông cậu trở về cậu đến nhà tớ đi chuyện này đến đó hắn nói sau ờ đúng rồi mùng sáu tháng riêng mẹ tớ và cha dượng sẽ cử hành hôn lễ đến lúc đó có thời gian thì nhớ đến nhé được tớ nhất định sẽ đến hai người nói chuyện một lúc cuối cùng lộ hướng đông cũng lái xe trở về lộ tu triệt cúp điện thoại xuống nhà nhìn thấy lộ hướng đông ông ấy vốn không dám nhìn thẳng vào mắt của cậu lập tức tránh đi tiểu triệt à, có thể đi được chưa lộ tu triệt hỏi ba đang giấu con chuyện gì sao lộ hướng đông t r ố t dạ lộ tu triệt vừa nhìn đã nhìn ra hắn có chuyện giấu nó sao ba bỏ đi con cũng không muốn nghe lộ tu triệt bước ngang qua trước mặt hắn xe đang đậu bên ngoài cửa xe vẫn đang mở sau khi đến gần nhìn thấy người trên xe ánh mắt lộ tu triệt chợt trở nên lạnh băng xoay người trở vào nhóm dịch nghèo sinh chương một nghìn bốn trăm năm mươi hai đừng đến làm con buồn nôn nữa lộ hướng đông biết lộ tu triệt sẽ không ngoan ngoãn lên xe vội vã ngăn cậu lại tiểu triệt con làm gì vậy khoe môi lộ tu triệt kèm theo nụ cười lạnh đầy khinh bỉ trên gương mặt vẫn còn non n ư ớ c đó tất cả đều là sự lạnh lùng hai mắt s ắ c bén chỉ nhìn thôi cũng khiến lộ hướng đông chột dạ đổ đầy mồ hôi con không làm phiền ba hưởng tiêu g i a o khoái lạc lộ tu triệt đẩy tay lộ hướng đông ra lộ hướng đông thật sự không dám nhìn vào mắt của lộ tu triệt nhưng chuyện đã như vậy có vài chuyện không thể kéo dài thêm nữa hắn nói tiểu triệt con đừng gây sự nữa mau lên xe đi không còn sớm nữa chúng ta phải đến nhà ông nội con lộ tu triệt cảm thấy thật buồn cười ba cảm thấy con đang gây sự sao lộ hướng đông lúc này mới cảm thấy bản thân đã nói sai hắn vốn đang chuẩn dạ trước khi trở về đã rất khẩn trương sau khi nhìn thấy con trai lộ hướng đông mới biết bản thân thật sự không dám đối mặt với nó ánh mắt của lộ tu triệt khiến trong lòng hắn vô cùng khẩn trương vết nước trước đây với con trai vẫn chưa bù đắp được lần này càng khó giải quyết rồi nhưng lộ hướng đông cắn răng con trai nhiều năm qua cơm no áo ấm nhưng hắn nhìn về phía trong xe sự căm giận nổi lên tiểu triệt ba biết con con nhất thời có thể sẽ không chấp nhận được nhưng con nghe ba giải thích có được không trên xe là lộ tu triệt thật sự cả một chữ cũng không muốn nghe thêm được rồi con không gây sự con cũng không tức giận con chỉ cảm thấy rất buồn cười nếu tất cả mọi chuyện ba đều chuẩn bị xong cả rồi vậy còn c ầ n trở về đón con để làm gì dù gì kịch hay năm nay cũng đã an bày thỏa đáng rồi con không đi đối với ba mà nói không phải càng tốt hơn sao tránh đến lúc đó con gây sự làm ba mất mặt chắc ít nhiều ba cũng hiểu tính con nếu con thật sự không muốn để các người yên thì ai trong các người có thể sống an lành được chứ giọng nói của lộ tu triệt lạnh lùng khí lệ trong mắt khiến lộ hướng đông có chút sợ hãi hắn vì che đậy sự t r ộ t dạ của mình cao giọng nói lộ tu triệt ba là ba con con phải nghe phải lộ tu triệt ha hả mấy tiếng nói thật bây giờ con cảm thấy lúc nghe ba nói những lời này rất buồn nôn mẹ con năm xưa rốt cuộc đã mù con mắt nào mà lại thương ba chứ lộ hướng đông tức giận nói con thử nói lại một lần xem nhìn thấy sự tranh chấp giữa hai cha con không thể cứu vãn người phụ nữ trên xe vội vã chạy xuống kéo lấy tay lộ hướng đông hướng đông anh đừng tức giận trước khi đến không phải đã nói rồi sao phải nói chuyện đàng hoàng với con trai mà dù gì chuyện này đừng nói một đứa trẻ đến cả một người trưởng thành cũng rất khó chấp nhận À nhìn lộ tu triệt tựa hồ có chút khẩn trương cẩn thận chỉnh lại quần áo của mình vuốt lại đầu tóc cố gắng cười thân thiện con con là tiểu triệt phải không dì biết lần này dì không nên đến đây nhưng lộ tu triệt ngắt lời à, có thể làm phiền cả nhà các người từ nay cách tôi xa một chút có thể đừng đến làm tôi buồn nôn có được không lộ hướng đông tức giận nói lộ tu triệt con nói năng kiểu gì vậy đây là trưởng bối của con mà lộ tu triệt cười chế nhạo trưởng bối hạ hạ không sai nhìn dáng vẻ này xem ra đúng là rất giống trưởng bối của tôi câu nói này khiến sắc mặt của người phụ nữ đó đỏ bừng lên khoe miệng run, run run đây là đang nói ả già rồi sao không có người phụ nữ nào có thể chấp nhận người khác nói bản thân ra cả dù cho ả đang đóng giả bộ dạng lương thiện hiểu lòng người đi nữa lúc này cũng không có cách nào cười nổi lộ hướng đông tức giận chỉ vào lộ tu triệt tiểu tử thối này đúng là vô pháp vô thiên cái gì cũng dám nói nhóm dịch nghèo sinh chương một nghìn bốn trăm năm mươi ba khẩu vị của ba nặng thật nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc lộ tu triệt lại đâm thêm một đao tôi thật sự không ngờ rằng hóa ra khẩu vị của ông lại nặng như vậy ông cũng thiếu tình mẹ sao tìm một người phụ nữ già như vậy không lẽ tối đến còn cần bà ấy hát ru rồ ông ngủ sao lúc này lộ tu triệt cả tiếng ba cũng không gọi nữa lộ hướng đông bị con trai nói thành như vậy thẹn quá hóa giận khốn kiếp im miệng cho ba cánh tay hắn giơ lên muốn đánh người nhưng nhìn thấy nụ cười lạnh đầy châm biếm đó của lộ tu triệt tay dừng lại trên không làm sao cũng không hạ xuống được hắn xấu hổ buông tay xuống quắc xin lỗi nói năng kiểu gì thế lộ tu triệt khinh thường nói xin lỗi vậy tôi phải xưng hô thế nào bà hay là thím lộ hướng đông nhìn sang người phụ nữ bên cạnh mắt đã đỏ ửng rồi cố gắng kiềm chế không khóc hắn cắn răng tiểu t ử thối mày đừng tưởng ta không dám đánh mày mau xin lỗi lộ tu triệt khinh thường khỏe miệng hơi nhét lên bước thẳng qua trước mặt lộ hướng đông đủ rồi cậu nhịn đủ rồi lộ hướng đông nói mày đứng lại cho tao mau xin lỗi lộ tu triệt đột nhiên bùng nổ cút cỡ mờ nờ ai còn dám nói thêm một câu tôi sẽ khiến các người ai cũng không khỏi đi được lộ hướng đông bị ánh mắt đáng sợ đó của con trai dọa đến mức lui về sau một bước mày người phụ nữ bên cạnh vội vã kéo hắn lại hướng đông hay là hay là bỏ đi tiểu triệt nó nó tâm trạng nó bây giờ em có thể hiểu được chúng ta không nên ép buộc nó lộ hướng đông thật sự không dám nhìn vào mắt con trai quá đáng sợ rồi hoàn toàn không phù hợp với lứa tuổi của cậu trong lòng hắn nghĩ đều là tại chơi lâu ngày với thằng nhóc nhạc thính phong đó mà ra con hôm nay con không thể không đi được đến lúc đó ông nội con hỏi đến ba biết nói sao lộ tu triệt lạnh lùng nhìn hắn giống như nhìn một tên thiểu năng vậy lộ hướng đông vẫn cứng đầu nói con thật sự không đi sao một mình con ở nhà phải làm sao tiểu chết con vẫn nên đi đi ba có thể phải đến ngày mốt mới trở về đó hôm nay hắn dẫn theo mối tình đầu nhiều năm qua của mình về nhà gặp ba mẹ gặp thân thích chính là chuẩn bị để quyết định chuyện này luôn ngoài ra còn có một chuyện hắn muốn tuyên bố thế nên lần này hắn không thể giống như những năm trước ngày thứ hai đã vội vã trở về lộ tu triệt vẫn không nói gì đôi mắt đó giống như trời đông giá rét phủ dày ba thước băng vậy khiến tim lộ hướng đông đập thình thịch thình thịch lần đầu tiên hắn cảm thấy con trai của mình thật sự không thể xem thường nữa ánh mắt đáng sợ như vậy không phải một người bình thường có thể có được lộ hướng đông càng lúc càng chột dạ hắn lắp bắp nói vậy vậy được thôi ba tìm người đến chăm sóc con tiểu triệt con đừng trách ba ba biết ba không phải là một người ba tốt nhưng ba không chỉ hổ thẹn với con ba còn lộ tu triệt cút cuối cùng lộ hướng đông bị người phụ nữ đó kéo mấy cái rốt cuộc cũng bị kéo lên xe lộ tu triệt trở về phòng cậu không biết bản thân hiện tại là tâm trạng gì cậu nhìn vào di ảnh của mẹ mình ngồi ngẩn ra cả một ngày cho đến khi trời tối bên ngoài mơ hồ truyền đến tiếng tháo trong phòng một màu đen kịt rõ ràng đã bật máy sưởi nhưng lộ tu triệt vẫn cảm thấy lạnh t ấ u xương cậu ôm lấy hai chân mình cuộn tròn lại thành một cục tất cả những chuyện nhạc thính phong từng nói đều ứng nghiệm cả rồi cậu cứ cho rằng có thể đợi thêm một thời gian nữa nhưng người ta vốn không cho cậu thời gian để chờ đợi cậu nhìn ra bên ngoài hôm nay là ba mươi tết là đêm giao thừa từ cửa sổ nhìn ra ngoài bên ngoài có muôn vàn ánh đèn nhóm dịch nghèo sinh chương một nghìn bốn trăm năm mươi bốn nhạc thiếu gia gửi ấm áp đến bên ngoài tiếng pháo nổ vang hết đợt này đến đợt khác bầu trời ngoài xa còn nở rộ mấy chùm pháo hoa dường như cậu có thể nghe thấy âm thanh gieo hò của người khác từ xa truyền đến đêm giao thừa của người ta đêm giao thừa của bản thân cậu lộ tu triệt không nhịn được cười lạnh người thân của người ta người thân của cậu thật buồn cười điện thoại của cậu đã hết tin cậu biết trong đó còn rất nhiều cuộc gọi nhỡ nhưng những người đó cậu thật sự chẳng thèm để ý đến ai giọng nói của họ cậu cũng chẳng muốn nghe lộ tu triệt cũng không biết bản thân đã ngồi đó bao lâu hai chân đã tê hết cả toàn thân lạnh b ă n g cậu thử đứng dậy chậm rãi đi ra ngoài trong nhà không còn người giúp việc trong đêm tối chỉ nghe thấy tiếng bước chân của một mình cậu từng bước từng bước giống như âm hồn ban đêm trong phim kinh dị vậy điện thoại bàn trong phòng khách đột nhiên văng lên lộ tu triệt không định nghe nhưng điện thoại cứ reo mãi không ngừng nghe thấy thế tâm trạng của cậu càng bực bội cậu sơ soạng xuống lầu mở cửa phòng khách bước đến trước kệ điện thoại do dự một lúc cậu cầm ống nghe lên Alo. trong điện thoại truyền đến giọng của nhạc thính phong còn kèm theo tiếng pháo hoa lộ tu triệt cậu thật sự bắt máy rồi không đến nhà ông cậu ả trên mặt lộ tu triệt cuối cùng cũng có một tia ấm áp thính phong là cậu ả sao giờ này cậu lại gọi đến vậy tớ gọi di động cho cậu thì tắt máy tớ cảm thấy không đúng lắm nên thử gọi sang điện thoại bàn nhà cậu không ngờ cậu thật sự bắt máy cậu dở cho gì vậy đừng nói với tớ giờ này chỉ có một mình cậu ở nhà nhé lộ tu triệt không biết nên giải thích thế nào tớ ớt thôi được rồi không cần nói cậu đợi đó tốt tốt tốt nhạc thính phong đã c ú p máy bên thai chuyển đến tiếng máy bận lộ tu triệt nắm chặt điện thoại từ từ bông xuống cậu nhìn xung quanh chẳng bao lâu nữa căn nhà mà cậu quen thuộc này có lẽ sẽ không còn là của cậu nữa lộ tu triệt lắc đầu năng lực của cậu bây giờ còn quá yếu đến lúc nào cậu mới có thể hoàn toàn nắm giữ vận mệnh của chính mình không cần dựa vào tài lực của ba cậu chứ chuyện ma lộ hướng đông làm lộ tu triệt thật ra vốn không đau lòng cũng không cảm thấy khó chịu mấy vì sớm muộn gì ông ấy cũng sẽ làm thế chỉ là ông ấy làm sớm hơn thời gian dự tính thôi điều làm cậu tức giận là bản thân bây giờ vẫn là một đứa trẻ những chuyện cậu có thể làm còn quá ít lộ tu triệt rất đói bụng từ sáng sau khi ăn sáng sòng đến, đến giờ Đến cả một giọt nước cậu cũng chưa uống, nhưng cả cậu chưa cậu một giọt lộ ạ i giác chịu đói, khiến không chịu tỉnh táo hơn. muốn ăn càng gì, cảm đầu cậu vóc táo l tu triệt ngồi trong phòng khách lây người nghĩ xem sau này phải làm thế nào khoảng 20 phút sau đông nhiên bên ngoài mơ hồ truyền đến một giọng nói lộ tu triệt lộ tu triệt ngẩng đầu phát dậy sao giống như có người đang gọi cậu vậy cậu nghe lầm sao lộ tu triệt lộ tu triệt trước mắt âm thanh đã gần hơn rồi hình như là giọng của nhạc thính phong cậu vội vã đứng dậy chạy ra khỏi cửa phòng khách đã nhìn thấy nhạc thính phong chạy từ cổng lớn vào hét lên với cậu đừng l ề mề nữa đi mau còn kịp ă n cơm tất nhiên giây phút nhìn thấy nhạc thính phong tâm trạng nhẫn nhịn suốt một ngày của lộ tu triệt bỗng bùng nổ nước mắt lập tức tuôn trào nhạc thính phong còn cách cậu một đoạn không nhìn thấy nước mắt trên mặt cậu a lô cậu còn đứng đó làm gì thế đi nhanh đi được Thớ l ê n trên lấy đồ đã. Lộ tu triệt lấy Lộ xoay đồ đã. người c h ạ y l ê n lầu. Cậu ra s ứ c lau n ư ớ chương mắt trên mặt m trên n ì n g lau Lấy ví, chìa khóa, nhiều. càng chiếc ví, một ặ c thêm m chiếc khoác. triệt áo Lộ tu u x ố n g n h à Tâm t r ạ n g của cậu đã dần b ì n h phục lại m ộ t chút. h ă m n g h è o sinh. t r ư ớ c 1455, thời khắc vui vẻ không nhiều phải trân trọng nhạc thính phong chạy đến kéo cánh tay của cậu lôi đi tớ h đã mua rất nhiều pháo và pháo hoa tối nay ăn cơm tất niên xong chúng ta sẽ đi bắn pháo hoa lộ tu triệt gật đầu được nhạc thính phong vốn không hỏi tại sao đêm 30, cậu lại một mình ở nhà sao không đến nhà ông nội cậu sao ba cậu không trở về thật ra nhạc thính phong cũng có thể đoán được đại khái người ba đó của lộ tu triệt hai mắt và trái tim đã bị mê hoặc cả rồi đâu còn tâm trạng quan tâm đến con trai may mà cậu cảm thấy không đúng lắm gọi sang điện thoại bàn bằng không đêm ba mươi tết này một mình cậu ấy phải trải qua thế nào du rực đứng trước xe đợi hai cậu nhìn thấy hai cậu bước ra thì liền mở cửa xe mau lên xe hôm nay chắc sẽ có tuyết đó lộ tu triệt gãi gãi đầu nói chú muộn như vậy rồi còn làm phiền hai người đến đón cháu du rực nhìn thấy mắt của lộ tu triệt đỏ ửng lông mi còn hơi ướt rõ ràng vừa khóc xong nhưng anh giả vợ như không nhìn thấy xoa xoa đầu cậu giờ này trễ gì chứ hôm nay là đêm ba mươi còn phải đón giao thừa mà cả đêm cũng không ngủ đi thôi về nhà ăn cơm tất nhiên mở cửa xe lộ tu triệt nhìn thấy cái đầu nhỏ của thanh ti trôi ra thanh ti cũng đến à thanh ti cười nói dù gì ở nhà cũng không làm gì nên em đến cùng mọi người mau lên xe đi bên ngoài lạnh lắm đóng cửa lại du rực nói ngồi vững né h chúng ta về nhà tôi h trên đường đến hạ gia lộ tu triệt cảm thấy bản thân b ô n g chốc như được sống lại vậy tuy người thân cậu không giống như người thân nhưng ít nhất cậu còn có bạn tốt giữa đêm đông lạnh lẽo này cũng không để cậu cô độc một mình khoảng k h ắ c nhạc thính phong xuất hiện lộ tu triệt thật sự cảm thấy sau này bất luận xảy ra chuyện gì chỉ cần nhạc thính phong cần giúp đỡ cậu sẽ không chút do dự xông đến xe dừng lại lộ tu triệt nhìn thấy trên cửa sổ và hàng rào đều treo lòng đèn đỏ đèn m à u vẫn chưa vào cửa cậu đã cảm thấy mùi vị tết tập đến l í n rồi tâu ngưng mi sớm đã đứng đợi họ rồi qua cánh cửa sổ nhìn thấy xe trở về liền chạy nhanh ra mở cửa phòng khách nói về rồi về rồi có thể nấu sủi cào rồi nói xong liền vội vã và chạy vào bếp san tiện gọi hạ an lan giúp cô một tay nấu sủi cào hạ an lan đứng sau lưng cô nói em làm từ từ thôi không vội du rực bế thanh ti lên đi mau vào trong rửa tay ăn cơm thôi lộ tu triệt đi theo sau anh vừa bước vào hơi ấm đã ập đến nhiếp thu xính xoa xoa đầu của lộ tu triệt tốc độ của mấy chú cháu cũng nhanh thật đấy mau vào rửa tay đi rồi sang ăn cơm hạ ra rất đông người rất náo nhiệt nhưng không có một ai hỏi cậu sao lại một mình ở nhà không có ai dùng ánh mắt thương hại để nhìn cậu họ đều tránh chạm vào vết thương của cậu mọi người đều rất hoan nghênh cậu đến cậu có một thảo giác cậu chính là một thành viên trong ngôi nhà này vậy lộ tu triệt rất nhanh đã hòa nhập vào vui vẻ đi theo thanh ti và nhạc thính phong bị dẫn đến ngồi xuống ăn cơm không ai xem cậu là khách cả không có ngượng ngùng không có gò ép ai nấy đối xử với cậu cũng giống như đối với nhạc thính phong và thanh ti vậy trước mắt lộ tu triệt đem tất cả những chuyện xảy ra ban sáng ném hết sang một bên cơ hội hưởng thụ thời khắc như thế này không nhiều cậu phải trân trọng đây là cái tết thương tâm nhất của lộ tu triệt cũng là cái tết vui vẻ nhất náo nhiệt nhất của cậu nhóm dịch nghèo sinh t r ă m năm mươi sáu nếu dám khóc chú sẽ đánh các cháu đó ăn xong bữa tối xun vầy vui vẻ người lớn trong nhà bắt đầu phát lì xì đầu tiên là ông hạ và bà hạ với tay với ba đứa trẻ các cháu mau đến đây năm mới vui vẻ năm sau thật khỏe mạnh bình an hai ông bà phát cho ba đứa trẻ mỗi đứa một bao lì xì dày cộm lộ tu triệt đưa hai tay ra đón cảm ơn ông hạ cảm ơn bà hạ cảm ơn ông ngoại bà ngoại thanh thi nhào đến ôm lấy hai ông bà hôn lên mặt mỗi người một cái bà hạ ôm thanh thi vào lòng nụ cười khiến vết nhăn trên mặt cũng nhiều hơn trên miệng nói tiểu bảo bối của bà nhạc thính phong nhận bao lì xì sau khi nói cảm ơn xong hai vợ chồng hạ an lan và tâu ngưng mi du rực và nhiếp thu xính cũng lần lượt phát lì xì cho mấy đứa trẻ ba người vui mừng hớn hở nhận lì xì bà hạ nói được rồi không quản tuổi con nữa muốn ra ngoài chơi thì đi đi chú ý lúc bắn pháo hoa nhất định phải cẩn thận đó thanh ti hoan hô muốn chạy ra ngoài nhưng còn chưa kịp chạy đã bị nhạc thính phong t ú n chặt bím tóc thiếu nha đầu em vội gì chứ em cũng đâu được bán hai cánh tay của thanh ti vẫy vẫy ây ra anh sao em lại không được bán nhiều pháo hoa như vậy anh không thể cho em chơi sao nhạc thính phong nắm chặt tay cô bé muốn chơi đương nhiên là được nhưng em phải đi theo anh được được em biết mà vậy chúng ta mau ra ngoài đi nhiếp thu s í n h nói vọng theo mặc dày một chút bên ngoài có hoa tuyết rồi du d ự c dịu dàng hỏi cô có muốn ra ngoài xem thử không được du d ự c lấy áo khoác choàng thêm cho nhiếp thu s í n h nói với ba đứa trẻ ba đứa con đi theo chú b á n pháo hoa tâu ngưng mi ngứa ngáy trong lòng nhỏ giọng nói với hạ an lan nói chúng ta cũng đi xem đi hạ an lan còn chưa mở miệng ông hạ đã biết trong lòng họ muốn gì rồi nên cười nói đi đi bọn thanh niên c á c con ra ngoài xem náo nhiệt đi ba và mẹ con ở lại xem tv bà hạ cười h i ế p mắt gật đầu phải đó hai con cũng ra ngoài chơi đi lát nữa tuyết rơi thì không ra ngoài được nữa đâu thế nên hai cặp vợ chồng dẫn theo ba đứa trẻ lôi hết tất cả pháo hoa đã mua ở miếu hội ra bên ngoài lúc này cũng đang rất náo nhiệt trong tiểu khu đâu đâu cũng là tiếng pháo hoa bầu trời xung quanh chốc chốc lại xuất hiện một tràn pháo hoa sáng lấp lánh đứng bên ngoài mơ hồ còn nghe thấy tiếng cười của bọn trẻ chuyền đến thanh thi và lộ tu triệt vừa ra ngoài đã vui mừng vừa hét vừa chạy nhạc thính phong còn tương đối chấm tĩnh vẻ mặt ghét bỏ nhìn hai người họ nhiếp thu xính nhìn lên bầu trời đêm trên gương mặt từng đợt gió lạnh có một vài hoa tuyết rơi trên mặt cô tối nay trận tuyết này chắc sẽ rơi to đó tâu ngưng mi gật đầu đúng thế may mà đã về trước bằng không tuyết rơi không về kịp thì phải làm thế nào nhiếp thu xính t r e o ghẹo cô có phải chị dâu đang sợ về trễ hôn lễ không kịp chuẩn bị không trước đây tâu ngưng mi nghe mấy câu này chắc chắc mặt sẽ đỏ lên nhưng bây giờ cô cảm thấy da mặt của mình chắc đã được rèn luyện rất dày rồi không chỉ không đỏ mặt mà còn nói lại một câu đúng là bị em nói đúng rồi không phải chỉ chính vì lo lắng chuyện này sao hạ an lan đứng bên cạnh nghe thấy không nhịn được cười thành tiếng bọn trẻ đã lấy hết pháo hoa ra lộ tu triệt và nhạc thính phong hai cậu nhóc to gan cầm bật lửa đã quẹt mấy cái rồi du rực hét lên nói hai đứa tiểu tử thối này đừng làm tàng nếu làm bỏng chính mình d á n g khóc chú sẽ đánh hai đứa đó nhóm dịch nghèo sinh chương một n r ă m năm m ư không lẽ cậu cứ c h ă m em ấy như thế cả đời sao thanh thi đứng bên cạnh với đôi mắt đầy thích thú nhưng cô bé lại không dám hơn nữa cũng chẳng có ai cho châm ngòi cho cô bé thanh thi liền chạy đến ôm lấy chân du rực nói ơi, ba hơi ba hơi con cũng muốn chơi anh thật đáng ghét không cho con chơi du rực bế thanh thi lên hôn lên má cô bé một cái đúng vậy hai tiểu tử này thật xấu xa sao có thể không đưa tiểu công chúa của chúng ta cùng chơi chứ nào ba là một m gậy tiên nữ cho con anh lấy hai cây pháo hoa gậy tiên nữ sau khi n ố t lên đưa sang cho thanh t i con chơi cái này để cách mắt xa ra một chút thanh t i mặt mày hớn hở cầm hai cây gậy tiên nữ chạy xung quanh người lớn gậy tiên nữ bắn ra những tia sáng lấp lánh trong đêm tối thanh t i tay cầm pháo sáng cộng thêm tiếng cười giòn tan của cô bé thật sự giống như một tiểu tiên nữ xinh đẹp hơn nửa tiếng đồng hồ trôi qua tuyết rơi càng ngày càng lớn pháo hoa vẫn chưa bắn xong mấy người lớn cưỡng chế bảo ba đứa nhỏ vào nhà không được chơi nữa thế nên ba đứa nhóc ủi xịu không vui bước vào nhà du rực vỗ vỗ lên đầu hai cậu nhóc đừng có không vui cũng đã chơi gần một tiếng đồng hồ rồi vào xem phim và ăn trái cây đi tối nay còn phải đón giao thừa ba đứa trẻ cũng hết cách chỉ đ á n h ngoan ngoãn ngồi trên sofa ăn trái cây xem tv còn về mấy người lớn đương nhiên là đánh bài những ngày như này làm gì còn chuyện nào có thể giết thời gian tốt hơn đánh bài chứ lập xong bài xong trong phòng khách đã nhanh chóng vang lên âm thanh của bàn mặt trượt trên tv đang biểu diễn tiết mục ca múa tiếng thanh ti và n h ạ c thính phong cắn hạt dưa hòa vào trong cả nhà hòa hợp ấm áp mặc cho bên ngoài tuyết rơi dày đặc nhưng trong gian phòng này lại ấm áp như xuân đến lộ tu triệt nhìn họ cậu thật sự mong đêm này có thể mãi mãi dừng lại tối nay lộ tu triệt đã rất vui cậu dường như đã quên hết những chuyện không vui ban sáng nhưng cậu biết đợi sau khi trời sáng cậu vẫn phải đối mặt với hiện thực mà cậu chán ghét đó nhạc thính phong từ đầu đến cuối không hỏi vì sao cậu không đến long cảng lộ tu triệt biết nhạc thính phong không muốn ép buộc cậu nói ra những chuyện cậu không muốn nói trong những ngày tháng tốt đẹp này lộ tu triệt không muốn vì những chuyện không vui của mình làm phiền cả nhà người ta đoàn viên lộ tu triệt biết cả nhà thính phong vốn không dễ gì mới có thể đoàn viên người ta có thể vào lúc cậu cần người quan tâm có thể đối đãi với cậu như người nhà đã là đáng quý lắm rồi trên đời này ngoài nhạc thính phong ra cũng không có ai có thể đối với cậu như thế bên cạnh nhạc thính phong đẩy đĩa hạt dưa ra xa đừng ă n hạt dưa nữa ăn nhiều sẽ non lắm ăn chút trái cây đi thanh ti bĩu bĩu môi cô bé còn chưa ăn được mấy hạt mà cô đưa tay kéo tay nhạc thính phong lắc lắc anh cho em ăn thêm vài hạt nữa đi nhạc thính phong không chịu được ánh mắt đáng thương đó của thanh ti cậu giơ tay che mắt cô bé lại hạ quyết tâm nói không được em còn ăn nữa sáng mai chắc chắn sẽ bị nóng đau họng nổi nhiệt miệng em quên hết rồi à lộ tu triệt ở một bên cười nói thanh ti em vẫn nên ăn chút trái cây đi nhạc thính phong cậu ấy chắc chắn sẽ không cho em ăn hạt dưa nữa đâu thanh ti bĩu môi vậy em ăn quýt chắc là được chứ gì nhạc thính phong gật đầu bóc một quả quýt ra mỗi một muối đều lột sạch sẽ đút cho thanh ti lộ tu triệt ngồi bên cạnh nhìn thấy cười cười lắc đầu có lúc tớ cảm thấy cậu thật sự rất giống một người mẹ đó nhạc thính phong liếc sang một cái ánh mắt lạnh lùng lộ tu triệt rụt cổ lại tớ nói thật mà không lẽ cậu cứ chăm sóc em ấy suốt cả đời sao nhạc thính phong tại sao không thể nhóm dịch nghèo sinh c h ư ơ một nghìn bốn trăm năm mươi tám đợi khi em ấy có chồng sẽ không đến lượt cậu nữa không phải chỉ là một đời thôi sao sao không thể chăm em ấy như thế mãi chứ lộ tu triệt bỏ một miếng đ à o khô và o miệng không lẽ sau này đợi em ấy kết hôn rồi cậu vẫn chăm em ấy như thế sao người ta đến lúc đó có chồng rồi không đến l ư ợ t cậu đâu sắc mặt nhạc thính phong nháy mắt đã trở nên khó coi bóc lấy một nắm hạt dưa ném sang cho lộ tu triệt cậu phí lời gì thế dù cho thanh ti kết hôn vậy tớ cũng là anh của em ấy chuyện của em ấy tớ chắc chắn sẽ quản lộ tu triệt không né được bị hạt dưa giải khắp người được được, được. cậu quản cậu quản nói xong cậu lại nhỏ giọng lầm bầm một câu đợi đến lúc đó cậu muốn quản người ta chưa chắc đã để cậu quản nhạc thính phong nhấc chân đạp cho cậu một cái mấy câu nói của tiểu tử này hôm nay sao lại khiến người ta nghe thấy khó chịu như vậy chứ kết hôn gì chứ thanh thi vẫn còn rất nhỏ đợi sau khi trưởng thành hẳn nói chuyện này h u ố n hồ nếu thật sự kết hôn cậu cũng nhất định sẽ giúp em ấy chọn một người chồng tốt nhất không thể tùy tiện để tên đàn ông nào cũng có thể đến gần thanh thi lộ tu triệt cười h í h í mấy tiếng được rồi được rồi không không nói mấy chuyện này nữa xem t v xem t v đang nói chuyện thì tâu ngưng mi đột nhiên chạy đến con trai con trai tiền lì xì của con đâu đưa cho mẹ đi nhạc thính phong xoay người về sau mẹ cần làm gì tâu ngưng mi vô cùng ngượng ngùng nói mẹ vừa r ồ i d o không cẩn thận thua hết rồi thế nên nhạc thính phong không kìm được t r ừ n g mắt với cô ông ấy ông ấy ở đó mà nhìn mẹ thua sạch sao hạ an lan làm gì vậy chứ lão hồ ly đó nhìn thấy bà xã mình thua sạch tiền cũng không ra tay sao tâu ngưng mi đan hai bàn tay vào nhau ngượng ngùng nói không phải vừa mới bắt đầu là mẹ không muốn cho ba con chơi mẹ muốn tự mình chơi nhưng nhưng con cũng biết đó mẹ đánh bài không giỏi lắm thế nên nhạc thính phong dùng ánh mắt khinh thường nhìn cô hạ hạ mẹ quả là rất tự tin với bản thân mình kỹ năng đánh bài của mẹ cậu đâu chỉ không giỏi lắm mà rõ ràng chính là tay phá tiền mà dù cho có đưa cho mẹ cậu núi vàng núi bạc bà ấy đều có thể thua hết trên bàn mặt t r ư ợ g điểm này nhạc thính phong hiểu rõ hơn ai hết sắc mặt tâu ngưng mi đã sắp không đợi được nữa cảm thấy rất ngại ngùng cô cười hi hi nói nhưng ba con nói ông ấy sẽ giúp mẹ thắng lại hết nhưng bây giờ mẹ đã hết tiền i ề n rồi nên mới muốn mượn tiền lì xì của con một chút ba con nói tiền đã mượn lát nữa sẽ trả hết lại cho con nhạc thính phong sờ sờ cảm nếu thật sự như thế thì hình như cũng không tệ tâu ngưng mi lấy lòng nói con trai con trai mau cho mẹ mượn đi còn xem mọi người đều đang nhìn kìa bằng không mẹ mất mặt biết mấy có phải không lộ tu triệt cảm thấy mẹ của nhạc thính phong thật đáng yêu so với trẻ con hoàn toàn chẳng có chút dáng vẻ trưởng bối gì cả cậu cười nói dì hơi hay là để cháu cho dì mượn nhạc thính phong nói không cần đâu tớ tự cho mẹ tớ mượn nhưng mẹ phải đảm bảo mẹ tuyệt đối không được chơi nữa tâu ngưng mi gật đầu lia lịa yên tâm yên tâm mẹ tuyệt đối không chơi nữa mẹ chỉ ngồi một bên xem ba con đánh thôi nhạc thính phong nghe cô đảm bảo xong bấy giờ mới lấy mấy bao lì xì của mình ra tâu ngưng mi ôm lấy cậu hôn mạnh một cái lên mặt cậu cảm ơn con trai cô sờ sờ đầu lộ tu triệt và thanh ti ba đứa các con lát nữa nếu đói bụng mẹ sẽ làm hoành thánh cho các con à còn có bánh trôi nữa muốn ăn canh gà cũng được tóm lại đói thì đến nói với mẹ nhé nhóm dịch nghèo sinh t r ư ơ i chín chị tin chồng của chị lộ tu triệt gật đầu cảm ơn g ì bọn con đói sẽ nói với g ì tâu ngưng mi vui vẻ cầm bao lì xì chạy đến bên bàn bài ông xã lấy được tiền rồi anh mau giúp em thắng lại đi hôm nay du d ự c thắng của em nhiều lắm rồi hạ an lan cười nói đ ừ n g đội ngồi xuống Du rực bóc một túi đậu p h ộ n g bỏ lớp vỏ đỏ xong rồi đốt cho nhiếp thu xính chị dâu em khuyên chị vẫn nên đừng ôm hy vọng với anh ấy lớn quá chưa chắc anh ấy có thể thắng em đâu tâu ngưng mi cắn răng lắc đầu nói sẽ không đâu chị tin chồng chị cô s ắ n tay háo lên xoa bóp vai cho hạ an lan ông xã cố lên cố lên hạ an lan vô vô bàn tay cô yên tâm sẽ thắng hết lại cho em thế nên trước mắt trên bàn mạt trượt sóng gió đã nổi lên hoàn toàn là cuộc chiến của du dực và hạ an lan lộ tu triệt nhìn sang phía bàn mạt trượt một cái trong lòng vô cùng ngưỡng mộ cậu không biết sau này bản thân sẽ có một người vợ như thế nào nhưng cậu thật sự rất hy vọng hôn nhân của cậu có thể giống như hai chú ấy tiếng pháo hoa bên ngoài vẫn luôn nổ vang không ngừng tuyết càng rơi càng dày lúc hơn mười giờ ngoài sân đã phủ đầy tuyết trắng thanh t i còn nhỏ không chịu nổi cố gắng thức đến mười một giờ thì đã như một con lật đật đầu cứ gục tới gục lui cô bé cố gắng rủi rủi mắt tập trung tinh thần xem tivi nhưng chưa được mấy giây lại không còn tinh thần nữa cuối cùng không chịu nổi cả người ngã vào sau rửa vào nhạc thính phong nhạc thính phong sờ nhẹ nhàng lên đầu cô bé nụ cười trên mặt còn vô cùng chiều t r u ộ n lộ tu triệt ôm g gối cuộn tròn trên sofa ngắp dài nhìn thấy nụ cười trên mặt nhạc thính phong không nhịn được khỏe miệng hơi nhét lên cười như một tên ngốc vậy nhạc thính phong đá cho lộ tu triệt một cái thấp giọng nói đi lên lầu vào phòng tớ lấy một cái chăn xuống đây lộ tu triệt trừng mắt một cái nhưng vẫn chạy lên lầu xách theo một cái chăn chạy xuống xuống lầu vừa vặn nhìn thấy nhạc thính phong đang cởi giày cho thanh ti vô cùng cẩn thận đặt cô bé nằm lên s o f a đầu cô bé nằm trên chân của cậu ấy lộ tu triệt đ ư a cái chăn qua đó nhạc thính phong đón lấy rồi đắp lên cho thanh thi sau đó với lấy điều khiển vặn nhỏ âm thanh xuống một chút lộ tu triệt nhỏ giọng nói thầm một câu cậu xem có phải bây giờ cậu rất giống một người mẹ không quả là chuyện to chuyện nhỏ gì cậu ấy còn quản nhiều hơn mấy bà mẹ khác nữa tuy cậu đã nhỏ giọng nhưng nhạc thính phong vẫn nghe thấy ngẩng đầu lên liếc cậu một cái lộ tu triệt làm dấu khóa miệng lại ra vẻ cậu không nói nữa tâu ngưng mi vô ý nhìn sang bên này một cái nhìn thấy cử chỉ của con trai mình không nhịn được cười trộm một cái cô nói mà cô bé xinh đẹp đáng yêu như thanh thi làm gì có ai không thích chứ con trai ngốc của cô cũng chỉ là khẩu thị tâm phi mà thôi thời gian tới phải cố gắng thể hiện cho thật tốt đó nhưng bây giờ nhìn thấy tâu ngưng mi càng thấy tính khả quan càng ngày càng lớn ớn rồi tâu ngưng mi trong lòng thầm cổ vũ cho con trai cô đã sắp không đợi nổi nữa rồi cô rất mong đợi ngày mà hai đứa nhỏ kết hôn hạ an lan nhìn thấy bà xã mãi một lúc không thèm chú ý đến anh nên hỏi nhìn gì thế tâu ngưng mi vội vã quay đầu sang cười nói không có gì em chỉ cảm thấy trong nhà có nhiều con cái thật tốt nhiếp thu xính gật đầu vâng trong nhà đông con cái đúng là rất náo nhiệt thế nên chị dâu anh chị phải nỗ lực đó tâu ngưng mi đỏ mặt nhìn sang hạ an lan hạ an lan cười nói bọn anh sẽ nỗ lực tranh thủ năm sau có kết quả tâu ngưng mi đưa tay ra sau lưng anh cấu một cái nói gì vậy chứ nhóm dịch nghèo sinh t r ư ớ c 1460, sống cho hiện tại nỗ lực vì tương lai du rực nhìn đồng hồ một cái rồi xoay người nhìn sang nhiếp thu xính đã có chút buồn ngủ thời gian không còn sớm nữa em lên lầu ngủ trước đi hôm nay cũng đã thức khuya quá rồi tâu ngưng mi gật đầu đúng vậy em là thai phụ phải ngủ sớm còn ba mẹ nữa đ ừ n g thức nữa nhiếp thu sinh cũng thật sự sắp không chịu nổi nữa cô đang co thai thân thể nặng nề bình thường giờ này đã ngủ từ lâu rồi vậy được em lên ngủ trước đây mọi người cũng trở qua không giờ rồi tranh thủ đi ngủ đi du rực đỡ cô lên lầu đợi câu ngủ rồi anh mới trở xuống bà hạ cũng đi ngủ ba người thiếu một nên bàn mạt t r ư ợ c cũng không đánh nữa thế nên họ quay đầu sang nhìn qua ba đứa trẻ thanh t i đã ngủ rồi chắc chắn không thể chơi được chân của nhạc thính phong để cho thanh ti gối đầu lên để tránh đánh thức cô thế nên cậu cũng không thể chơi vậy nên chỉ còn lộ tu triệt hơn nữa đừng thấy lộ tu triệt nhỏ tuổi đánh mặt trượt đối với cậu mà nói cũng chẳng phải lần đầu mới chơi mấy năm trước cậu đã học chơi rồi thế nên lộ tu triệt đã bị kéo sang bàn mặt trượt lộ tu triệt nói cháu nhỏ tuổi nhất cũng không biết chơi nhiều chú gì mọi người thủ hạ lưu tình nhé tâu ngưng mi cảm thấy bản thân cuối cùng cũng có thể thắng được một người rồi cô vô vô ngực nói yên tâm d ì và mọi người nhất định sẽ nhường cháu hạ an lan và du dực không nói gì họ biết rõ tài đánh bài của tâu ngưng mi bọn họ tỏ ý không tin tưởng vào chuyện này lắm nhạc thính phong nghe cuộc đối thoại giữa ba người họ lắc lắc đầu câu này của mẹ cậu lát nữa sợ rằng chẳng khác gì tự tắt vào mặt mất quả nhiên kết thúc một ván tâu ngưng mi nhìn lại những lá bài của mình trong lòng thấy vô cùng thê lương cô nói chắc chắn là vì vừa rồi bài không tốt nào nào nào chúng ta tiếp tục nhưng mà liên tiếp hai ván sau đó bài của cô vẫn không tốt hơn mấy du dực tùy tiện ra một lá bài hỏi lộ tu triệt sau tết lớp bổ túc còn tiếp tục không lộ tu triệt gật đầu vâng vẫn đi cháu dự định bổ túc cho đến khi khai giảng du dực cười nói khá lắm biết nỗ lực là chuyện tốt phàm người ta luôn phải hướng về phía trước xem tương lai không nhìn về quá khứ trước đây cháu học hành không tốt cũng không sao chỉ cần sau này có thể học tốt hơn những ngày tháng trước đây sẽ chẳng có ai để ý đến nữa câu này của anh thật ra còn có hàm ý khác anh biết bây giờ lộ tu triệt đang lâm vào tình cảnh không tốt nhưng chỉ cần cậu nhóc này ngạo khí trong lòng không tiêu tan đừng bị hiện thực đánh bại tương lai sau này sẽ vô cùng tươi sáng lộ tu triệt gật đầu vâng lời của chú cháu sẽ ghi nhớ hạ an lan nhìn sang du rực một cái anh không biết rõ về tình trạng của lộ tu triệt nhưng tối hôm nay lộ hướng đông có thể để con trai ruột ở nhà một mình không thèm hỏi đến từ chuyện này đủ để nhìn ra tình hình mà cậu nhóc này đang đối mặt vốn không được tốt lắm hơn nữa câu này của du rực rõ ràng còn có ẩn ý khác xem ra cậu ấy với cậu nhóc này cũng rất yêu thích tâu ngưng mi nhỏ giọng nói với lộ tu triệt dì nói lén với cháu một chuyện cháu đừng thấy bây giờ thi cuối kỳ thính phong giành hạng một toàn trường thật ra trước khi chuyển trường cháu không biết đã có bao nhiêu lần đội sổ rồi giáo viên của nó suốt ngày gọi điện cho dì bảo dì đến trường dì lúc đó đã bị ám ảnh tâm lý luôn đó du rực cười nói thế nên quá khứ trong quan trọng sống cho hiện tại nỗ lực cho tương lai người khác nói gì cũng không quan trọng đợi sau khi cháu thành công rồi sẽ không có ai dám khoa tay múa chân với cháu nữa lộ tu triệt nắm chặt quân bài trong tay cảm ơn chú và dì đã chỉ dạy cháu sẽ ghi nhớ trong lòng nhóm dịch nghèo sinh chương một n r ă m sáu m ư cậu chắc là người đến cứu vất tớ du d ự c v ô vô đầu cậu tiếp tục chơi bài anh sẽ không chủ động hỏi lộ tu triệt trong nhà đã xảy ra chuyện gì moi móc những chuyện đau lòng từ miệng một đứa trẻ khác gì một lần nữa làm tổn thương nó chứ đương nhiên chứ khi bản thân cậu nhóc muốn nói lộ tu triệt cảm thấy tuy ngoài mặt du rực chỉ hỏi về thành tích nhưng hình như chú ấy còn có ý khác nhưng bất luận thế nào những lời này tối nay đối với cậu mà nói giống như một mũi kim đâm mạnh vào tim vậy cậu sẽ ghi nhớ những lời này nỗ lực vì tương lai của chính mình đối với những chuyện không đáng để cậu để tâm đó cậu sẽ không đặt quá nhiều tâm tư vào đó nữa đợi sau khi cậu thành công đứng ở vị trí mà mọi người đều phải ngưỡng mộ sẽ không còn ai dám làm tổn thương cậu nữa đón giao thừa đến không giờ 12 giờ tiếng chuông cuối cùng vang lên mùng một của năm mới xem như đã chính thức bắt đầu rồi thời khắc lúc không giờ bên ngoài gần như đồng thời vang lên rất nhiều tiếng t h á o thanh thi chở người chui đầu vào lòng nhạc thính phong cậu đưa tay bịt hai thai của cô bé lại du rực bọn họ dọn dẹp bàn mặt trực lại anh nói với lộ tu triệt năm m ớ i đến lớn rồi năm mới đã bắt đầu khiêu chiến mới đều phải chuẩn bị thật tốt lộ tu triệt nắm chặt tay đúng vậy khiêu chiến mới đã bắt đầu rồi cậu phải chuẩn bị thật tốt cháu sẽ cố gắng chú gì năm mới vui vẻ tâu ngưng mi cười nói năm mới vui vẻ cháu yêu tối nay cháu ngủ chung phòng với thính phong có được không lộ tu triệt nhớ lại tật xấu của nhạc thính phong gật đầu được ạ nhạc thính phong ở bên kia thấp g i ọ n g quát không được con không cùng con trai ngủ chung m ộ giường lộ tu triệt tỏ vẻ đang cười trên nỗi đau của người khác không sao tớ không kiên kỵ chuyện đó nhạc thính phong cắn răng không được dù gì tớ cũng không đồng ý tớ kiên quyết không ngủ chung giường với con trai nói gì cũng không được chỉ cần vừa nghĩ đến giường của mình từng có một người con trai khác ngủ cậu liền cảm thấy khó chịu tâu ngưng mi thật sự muốn đánh cho nhạc thính phong một cái vậy phải làm sao phòng khách còn chưa dọn dẹp nữa ây ra tối nay con chịu khó một chút ngày mai mẹ sẽ dọn dẹp phòng khách có được không không được tối nay không thể nhân ngượng được hay là cậu ngủ dưới đất trời lạnh như vậy bảo tiểu triệt ngủ trên đất vậy mà con cũng nghĩ ra được lộ tu triệt nói không sao đâu gì trong nhà có nệm không ạ lần trước ở nhà con chúng con cũng ngủ như thế tâu ngưng mi nói nhỏ bên t hai cậu bảo nó ngủ nệm cháu ngủ giường lớn tuyệt đối đừng ngừng nó cháu biết rồi gì mọi người mau đi ngủ đi ạ du rực bế thanh ti lên lầu hạ an lan đem nệm vào phòng nhạc thính phong hai cậu nhìn nhau đều không vừa mắt hạ an lan không quản chuyện của hai cậu nhóc này đánh nhau cũng là chuyện bình thường sau khi đóng cửa lộ tu triệt chẳng thèm dành với nhạc thính phong bỏ đi vẫn là để tớ ngủ nệm vậy dù gì ở nhà tớ tớ cũng đã ngủ như vậy mà nhạc thính phong ném cho cậu một ánh mắt xem như cậu biết điều đó hai người nằm xuống tắt đèn nhạc thính phong không kéo rèm lại có thể nhìn thấy pháo hoa nở rộ trên bầu trời bên ngoài đêm nay lộ tu triệt không ngủ được trong tiếng pháo mơ hồ truyền đến cậu nói hôm nay cảm ơn cậu đến đón tớ sang nhà cậu cậu không biết lúc nhìn thấy cậu tớ thật sự cảm thấy cậu chắc là người đến cứu vớt tớ hai tay nhạc thính phong gối sau đầu nửa đêm nửa hôm cậu kích động gì chứ xem ga l à tiết đến x ế n luôn à lộ tu triệt mỉm cười không phải kích động chỉ là cảm thấy câu này phải nói với cậu sau này nếu cậu có chuyện gì cần tớ làm bất luận là gì tớ đều sẽ g i ú p cậu nhóm dịch nghèo sinh chương một n trăm sáu m ư tớ chẳng cần cậu lấy đạo nghĩa báo đáp nhạc thính phong nhắm mắt lại cậu có hơi buồn ngủ nói được rồi tớ chẳng cần cậu lấy đạo nghĩa báo đáp ngủ đi cậu giúp lộ tu triệt thật ra chỉ vì cậu cảm thấy bản thân cậu trước đây có phần giống với cậu ấy hai cậu có cùng một điểm chung đó chính là có một người ba sâu xa nhưng nếu nói ai sâu xa hơn nhạc thính phong cảm thấy người ba đó của cậu vẫn cao hơn một cấp nhưng lộ tu triệt đáng thương hơn cậu một chút vì cậu còn có một người mẹ tuy không phải đáng tin lắm nhưng lại vô cùng yêu thương cậu nhưng lộ tu triệt thì không có nhạc thính phong giúp lộ tu triệt như vậy có một cảm giác như đang giúp chính mình vậy cậu mong cậu nhóc trải qua những chuyện giống như cậu này có thể vượt qua cửa ải khó khăn cậu không mong lộ tu triệt bị những chuyện rối rắm trong nhà dồn đến mức không đứng dậy được cậu mong cậu ấy có thể đứng dậy lộ tu triệt nghiêng người hỏi thính phong cậu không hỏi vì sao tớ lại không đến long cảng à. nhạc thính phong chở người nếu cậu muốn nói tự nhiên sẽ nói thôi lộ tu triệt cười cười thật ra cũng không có gì chỉ là đêm hai mươi chín ba tớ vẫn không về sáng nay mới về đón tớ nhưng lộ tu triệt dừng lại một chút nhạc thính phong nói tiếp ba cậu dẫn theo người phụ nữ đó muốn cùng trở về có phải không im lặng một lúc lộ tu triệt nói không chỉ vậy nhạc thính phong nghe thấy giọng nói của cậu ấy không đúng suy đoán có lẽ chuyện không đơn giản như cậu nghĩ người phụ nữ đó có thủ đoạn có thể dựa vào tướng mạo không quá xuất sắc đó mà nắm chặt lộ hướng đông thì không phải là người tầm thường rồi lộ tu triệt cũng không nói gì nữa trong phòng chìm vào bầu không khí yên lặng tiếng tháo bên ngoài sau khi quá nửa đêm cũng đã nhỏ hơn một chút nhạc thính phong kéo chăn lên ngáp dài một cái rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ lộ tu triệt lại không tài nào ngủ được đối với cậu mà nói tối nay chắc là buổi tối vui vẻ nhất trong số một chuỗi ngày dài sắp tới của cậu sau này chắc cậu sẽ không còn những ngày tháng tốt đẹp nữa nhạc thính phong ngủ rồi lộ tu triệt nghe thấy tiếng hít thở đều đều của cậu ấy cậu lấy điện thoại ra điện thoại đã được sạc đời tin nhưng mãi vẫn chưa mở máy sau một lúc do dự lộ tu triệt ấn nút mở nguồn màn hình sáng lên lộ tu triệt vội vã chỉnh sang chế độ im lặng sau đó điện thoại bắt đầu không ngừng hiện nhắc nhỏ có cuộc gọi nhỡ còn có rất nhiều tin nhắn chưa đọc trong các cuộc gọi nhỡ có một ít là do ba cậu gọi đến còn một ít là số lạ còn có hai cuộc hình như là điện thoại từ nhà cũ bên phía long cảng còn về tin nhắn đa số đều do ba cậu gửi ban đầu thái độ nói chuyện còn rất cứng rắn sau đó thì nhẹ nhàng nói xin lỗi nhưng nhìn thấy những tin nhắn đó trong lòng lộ tu triệt từ đầu đến cuối chẳng chút gọn sóng có một tin nhắn nói ông ấy đã phái người đến đón lộ tu triệt nhưng hiển nhiên không đón được cậu sau đó lộ hướng đông gửi tin nhắn liên tục hỏi rốt cuộc cậu đã đi đâu lộ tu triệt cười lạnh lại còn biết tìm người à? thật hiếm có cậu trực tiếp tắt nguồn điện thoại tết năm nay đi đâu cậu cũng không đi chỉ mặt dày ở lại nhà của nhạc thính phong thôi lộ tu triệt chở người hai d vẫn là ở đây thoải mái nhất có thể ở thêm một ngày thì cứ ở một ngày nhân lúc còn có thể hưởng thụ thì cố gắng hưởng thụ có quỷ mới biết sau này sẽ là những ngày tháng như thế nào sau khi nghĩ thông cơn buồn ngủ liền ập đến lộ tu triệt rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ lộ tu triệt đ an tâm ở lại hạ ra nhưng bên phía lộ ra đã lòng trời lở đất rồi ba mẹ lộ hướng đông thật ra cũng rất yêu thương lộ tu triệt chỉ là bình thường không trở về dù có yêu thương hơn nữa cũng không thể so sánh với cháu trai cháu gái ngày đêm lớn lên bên họ Nhóm d ị tớ, tớ chuyện này suýt nữa khiến hai ông bà lộ gia tức đến chết sau khi mắng lộ hướng đông một trận xong lập tức phái người đến thủ đô đón lộ tu triệt nhưng trong lộ gia không có bóng dáng của lộ tu triệt người cũng không thấy đâu tin tức không tìm thấy lộ tu triệt truyền đến lộ r a lộ hướng đông lại bị giáo hấn một trận căn bản vốn không dám hé răng bọn họ gọi điện gửi tin nhắn cho lộ tu triệt tất cả đều như đ á chìm đáy biển đặc biệt là sau khi lộ tu triệt tắt máy trên dưới lộ r a đã nhao nhào không yên chuyện lộ hướng đông đưa mối tình đầu của hắn về mong ba mẹ chấp nhận tự nhiên cũng không dám nhắc đến lúc này nếu còn dám nhắc đến chuyện của người phụ nữ đó ba hắn nhất định sẽ đánh chết hắn lộ tu triệt mãi không trở về trước mắt đêm giao thừa cũng sắp qua hết rồi cuối cùng lộ lao ra đ ậ p bàn báo cảnh sát gọi điện bảo người của cục cảnh sát đến giúp tìm người lộ lao ra tuy đã về vườn nhưng uy danh vẫn còn gọi điện đến cục cảnh sát thủ đô nhờ cảnh sát bên đó tìm giúp cháu nội của ông có tìm cháu trai hay không có yêu thương hay không cũng không sao lộ tu triệt dù gì cũng là cháu ruột của nhà họ nếu như đêm giao thừa cháu trai bỏ đi mất chuyện này truyền ra ngoài người nhà lộ ra họ chắc chắn sẽ mất mặt dù cho chỉ tìm cho người khắc xe cũng phải khua chiên g dóng trống đi tìm đêm giao thừa trôi qua lộ tu triệt chìm sâu vào giấc ngủ nhưng lộ ra bên long cảng đèn đuốc lại sáng suốt cả đêm trời sáng trong tiểu khu sớm đã náo nhiệt hẳn lên bình thường bất luận lộ tu triệt ngủ trễ thế nào buổi sáng cũng đều dậy từ rất sớm nhưng hôm nay cậu ngủ đến hơn bảy giờ vẫn chưa dậy cuối cùng bị một tiếng pháo từ bên ngoài làm ôn đánh thức cậu rủi rủi mắt ngồi dậy nhìn ra bên ngoài trời đã sáng rồi lộ tu triệt vươn vai nhạc thính phong mấy giờ rồi không ai trả lời cậu cậu ngoái đầu nhìn sang trên giường đã không có ai nữa rồi tiểu t ử này dậy cũng không biết gọi mình lộ tu triệt mặc xong quần áo xuống nhà nhìn thấy người nhà hạ ra đều đã thức dậy cậu ngượng ngùng gãi gãi đầu ông nội bà nội chú gì năm mới vui vẻ nhiếp thu xính cười nói năm mới vui vẻ lát nữa chuẩn bị ăn cơm ơ vâng ạ nhạc thính phong đâu gì vừa rồi ra ngoài luyện tập cùng chú du cháu rồi chắc cũng sắp về đến rồi lộ tu triệt bĩu môi tiểu tử này lại không gọi mình đi vậy cháu ra ngoài tìm cậu ấy chạy ra bên ngoài lộ tu triệt nhìn thấy một màu trắng xóa tối qua tuyết rơi cả đêm sau khi trời sáng thế giới xung quanh đã hoàn toàn thay đổi nhạc thính phong đúng lúc cùng du rực trở về cậu nhìn thấy lộ tu triệt liền nói lộ tu triệt mau đến đây đắp người tuyết sáng sớm cậu nhìn thấy tuyết dày như vậy đã chuẩn bị xong cả rồi người tuyết lần trước sau khi tan ra thanh ti đã buồn suốt mấy ngày cậu đã hứa với thanh ti sau này chỉ cần tuyết rơi cậu sẽ đắp cho cô bé một người tuyết khác lộ tu triệt dẫm lên lớp tuyết dày sáng sớm cậu thức dậy sao không gọi tớ nhạc thính phong cười nhạo cậu cậu ngủ như heo chết vậy sao tớ có thể gọi cậu dạy nổi lộ tu triệt sờ sờ m ũ i trước đây cậu không như thế mỗi lần đều dạy từ rất sớm mà hai nói tới nói lui vẫn là do sống ở đây quá thoải mái nhạc thính phong hỏi cậu hôm nay chuẩn bị về nhà cậu không không về tớ chuẩn bị ở lì ở nhà cậu cậu có đuổi tớ cũng không đi nhóm dịch nghèo sinh chương một nghìn bốn trăm sáu mươi bốn muốn ngủ giường của tớ không có cửa đâu dù sao lộ tu triệt cũng không định đi cậu về đó làm gì chứ lộ da trống rỗng đến cả một người cũng không có người giúp việc trong nhà phải hai ngày nữa mới trở lại lúc này cậu về nhà để đói chết à? lộ tu triệt suy đoán ba cậu chắc sẽ phái người đi tìm cậu nhưng bây giờ cậu thật sự không muốn gặp bất kỳ ai của lộ da thế nên cậu cảm thấy ở lại nhà của nhạc t í n h phong chính là lựa chọn tốt nhất dù cho buổi tối phải ngủ trên nệm cậu cũng cảm thấy thoải mái hơn ở trong lộ ra lạnh băng đó ngủ cũng ngon hơn đối với câu trả lời này của lộ tu triệt nhạc thính phong thật ra chẳng có chút bất ngờ nào hơn nữa theo cá nhân cậu thấy lộ tu triệt ở lại đây là tốt nhất tình trạng hiện tại của gia đình cậu ấy ở nhà thì ăn gì trở về uống gió tây bắc sao nhưng ngoài miệng cậu lại không nói thế cậu nói cậu đừng hòng ở miễn phí muốn ngủ giường của tớ không có cửa đâu. lộ tu triệt nhướng mày nói đương nhiên là miễn phí rồi nhưng cậu yên tâm có chuyện gì cần tớ làm cứ việc mở miệng là được tối qua sau khi cậu nghĩ thông tâm trạng đã cảm thấy tốt hơn rất nhiều bất luận sống thế nào thì cũng hết một ngày cậu thích hạ ra muốn ở lại đây vậy thì nhân cơ hội này ở thêm vài ngày b ằ n g không đợi sau này không có cơ hội nữa muốn ở cũng không được được bây giờ đắp người tuyết này trước đã Du rực nhìn thấy hai cậu nhóc chơi đùa trong sân anh mỉm cười không ngăn cản chúng con trai mà lúc này tinh lực dồi dào không tìm việc gì tiêu hao bất thể lực buổi tối sẽ không ngủ được anh vào nhà nhấp thu xính hỏi ơ, tiểu triệt và thính phong đâu mau bảo chúng vào đi sắp ăn sáng rồi du rực nói mặc kệ bọn nó bọn nó đang đắp người tuyết đợi đắp xong rồi ăn con trai mà tinh lực rất dồi dào cứ mặc kệ bọn chúng đối với con trai du d ự c luôn cảm thấy qua loa là được rồi ăn ít một bữa không đ ó i được không cần phải tỉ mỉ như vậy vậy sao được chứ ăn trước rồi hắn g đắp anh đi gọi hai đứa nó đi nhiếp thu xính nói xong liền muốn ra ngoài du d ự c giữ chặt tay cô yên tâm đi ăn xong bọn nó sẽ tiếp tục đ ắ p dù gì thành t i cũng chưa dậy đợi bọn chúng đắp xong người tuyết thành t i chắc cũng đã dậy rồi để ba đứa nó ăn cùng nhau luôn hạ an lan cũng nói đừng đó để ba đứa nhóc ăn cùng nhau là được em đừng lo quá tâu ngưng mi ở một bên cũng nói đúng q u ả n bọn chúng làm gì chứ cứ để bọn chúng chơi đi mọi người đều nói thế nhiếp thu xính đành cười lắc đầu được rồi nếu mọi người đều nói thế vậy cứ để bọn chúng chơi thêm một lúc đi thế nên nhạc thính phong và lộ tu triệt cứ thế bị mấy người lớn vứt ra sau não đột nhiên điện thoại reo lên du rực nói với họ mọi người ăn trước đi anh nghe điện thoại đã du dực không kiêng rè trực tiếp nghe trong phòng khách a l o lao thái chuyện gì vậy chẳng phải là gọi đến chúc tết cục trưởng du sao ngày đầu tiên năm mới vạn sự như ý du dực đĩu môi được rồi cục trưởng thái ngài từ lúc nào cũng chơi chiêu này vậy rốt cuộc có chuyện gì nếu ngài không nói vậy tôi cúp máy đây cả nhà chúng tôi đều đang đợi tôi ăn sáng đó cục trưởng thái vội v à nói đừng đừng là như vậy tôi biết tết nhất tìm ngài như vậy không được tốt nhưng có một chuyện tôi thật sự phải nhờ ngài giúp đỡ du dực không lập tức đồng ý anh không phải loại người chưa nghe gì đã tùy tiện đồng ý giúp người khác nhóm dịch nghèo sinh chương 1465, g i giúp đỡ tìm lộ tiểu thiếu gia vậy phải xem chuyện gì mới được cục trưởng thái thở dài nói lãnh đạo cũ trước đây của tôi lộ lao ra cháu trai nhà họ tối qua mất tích đến hôm nay vẫn chưa có tin tức nhờ tôi giúp tìm người nhất định phải nhanh chóng tìm được nhưng ngài cũng biết tết nhất thế này phía cảnh sát bên tôi không giống với những người ở cương vị khác người khác càng nghỉ phép chúng tôi càng bận cộng thêm nghỉ phép nhân lực căn bản không đủ dùng du rực nghe thấy tiếng ồn ào của hai chú nhóc từ bên ngoài truyền đến khoe môi thoáng hiện lên một nụ cười lạnh lộ lao ra cháu trai hạ hạ muốn tìm vậy phải xem anh có đồng ý hay không anh hỏi ngài muốn nhờ tôi giúp ngài tìm người cục trưởng thái vội nói không phải tôi nào dám đem chuyện này ném sang cho cục trưởng du chứ chỉ là tôi nghĩ cục trưởng du ngài thay mắt thông thiên có thể nào giúp tôi t r a xem tung tích của lộ tiểu thiếu ra không đương nhiên phía cảnh sát bên tôi cũng sẽ tiếp tục tìm kiếm hy vọng có thể nhanh chóng tìm được cậu ấy bằng không ngày tết của mọi người bên tôi cũng không được yên rồi du rực c h ầ m gì gì nói nhưng cục trưởng thái ngài cũng biết chúng tôi là bộ phận gì chuyện chúng tôi quản lý là gì tìm trẻ con thất lạc kiểu chuyện này ngài đến tìm tôi lỡ như sau này cấp trên biết được sẽ truy cứu tôi lấy việc công i ê u tư lợi mất cục trưởng thái năn nỉ nói cục trưởng du tôi biết chuyện này làm khó ngài nhưng tôi cũng hết cách rồi các anh em của cục cảnh sát thật sự rất vất vả hơn nữa chuyện tìm người này chẳng khác gì mò kim đáy bể hiện tại chúng tôi thật sự không có bất kỳ manh mối nào chỉ mong cục trưởng du ngài giúp đỡ tìm chút manh mối xin ngài đó làm ơn du rực ra vẻ c h ầ m tư đợi một lúc sau mới khó xử nói nghề mặt ngài tôi có thể giúp đỡ nhưng trong cục chúng tôi cũng đang nghỉ lễ đặc biệt hôm nay là mùng một mọi người bình thường một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày gần như không hề có ngày nào nghỉ ngơi khó khăn lắm mới được nghỉ hai ngày tôi không n h ậ n tâm làm phiền bọn họ thế nên chuyện tìm người ngày mai đi ít nhất cho người của tôi nghỉ trọn vẹn hết một ngày mùng một ngày đi nhưng cục trường du cậu nhóc này lỡ như bị bắt cóc cái này thời gian không đợi được du rực cười hạ hạ nói cục trường thái trong lòng ngài và tôi đều hiểu rõ chuyện này lỡ như thật sự là bị bắt cóc ngài cảm thấy hôm qua cho đến sáng nay thời gian cả một đêm đã trôi qua cậu nhóc còn ở trong thành phố sao nói không chừng đã bị chuyển đi nơi khác rồi bản thân người nhà của lãnh đạo cũ của ngài nghĩ sao thế ngày tết không trông chừng con cháu mình thật sự cho rằng cảnh sát là vạn năng sao con đi mất có thể tùy tiện tìm thấy sao hạch Hãy... cục trưởng thái thở dài thành tiếng ngày mai thì ngày mai vậy nhờ cả vào cục trưởng du nhé sau khi du rực c ú t điện thoại của cục trưởng thái ánh mắt thoáng hiện lên một tia gian xảo anh bấm gọi cho một dãy số điều tra cho tôi trong nhà lộ hướng đông hôm qua đã xảy ra chuyện gì vừa rồi anh nói với cục trưởng thái bộ phân của anh cũng nghỉ tết đương nhiên là gạt ông ấy bộ phận này của họ đặc biệt như thế có thể nói cả năm hoàn toàn không có ngày phép dù cho lúc đ ó tết có một số người xin nghỉ phép nhưng vẫn có rất nhiều người đang trực ban đến cả cục trưởng như anh căn bản cũng không có cái gọi là nghỉ phép đợi sau khi hết mùng ba vẫn phải đến cục làm việc du rực tiện tay vứt điện thoại sang một bên lên lầu thay quần áo thay quần áo xong xuống nhà ngồi vào bàn hạ an lan hỏi anh một câu cục trưởng thái của cục cảnh sát gọi đến vừa rồi anh vừa nghe thấy du dực gọi một tiếng cục trưởng thái hạ an lan suy nghĩ một chút hình như chính là cục trưởng của cục cảnh sát nhóm dịch nghèo sinh c h ư n g một r ă m sáu m ư không có được là tốt nhất du dực gật đầu đúng vậy nhờ em giúp tìm người tìm ai du dực ngầm đầu cười như không cười cháu trai của lãnh đạo cũ của ông ấy lộ lao r a lộ lao r a ồ ha ha hạ an lan phát ra một tiếng cười quái dị trên bàn ăn tất cả mọi người trừ du d ự c đều quay sang nhìn anh trên mặt ai nấy đều đầy vẻ h ầ n g y. lộ lao r a mà du d ự c vừa nói hạ an lan liền nhớ ra nhưng họ thì không biết họ biết ba của lộ tu triệt là lộ hướng đông nhưng lại không biết lộ lao r a là ai chỉ có ông hạ sau khi nghe thì n h í mày lại không chắc chắn lắm tâu ngưng mi hỏi hai người đang nói gì vậy hạ an lan cười nói không có gì ăn sáng xong anh sẽ nói cho em biết qua một lúc sau ông hạ mới nhớ ra cảm thấy lộ lao ra mà ông quen biết hình như cũng không nhiều ông hỏi lộ lao ra mà các con nói không lẽ là hạ an lan gật đầu vâng nhiếp thu xính chọc chọc du rực rốt cuộc hai người đang nói gì vậy không có gì ăn sáng trước đi du d ự c vốn không định cứ thế mà giao lộ tu t r i ệ n ra những chuyện mà lộ hướng đông làm anh thật sự rất khinh bỉ vì mối tình đầu chó má của mình mà không thèm hỏi hàn tới con trai cũng không biết trong đầu bị thủng t r ô nào nữa cái gọi là tình đầu không có được liền trở thành nốt chu s a trong lòng thế nên nhiều năm sau gặp lại lộ hướng đông mới dễ dàng bị mê hoặc như vậy dẫu sao với rất nhiều đàn ông mà nói tình đầu không có được mới là tốt nhất hai điểm này kết hợp lại với nhau tuy tìm lộ tu triệt, muốn lực Lúc lộ lộ lại càng càng che giấu không không nhỏ. anh họ này, giấu ra ra. tìm để ban ê trên lên, nhiên, n ngoài, nền tuyết, lộ tu triệt lạnh đến mức múi cũng đồng lạnh, o triệt múi hơi hơi cái, tuyết, tu thấy hát một cậu cậu mấy lộ đỏ mức cảm có xì x xoa múi, hỏi cậu cảm hỏi thấy cậu g ư ờ i tuyết này đầu ắ p thành như thế, thanh ti sẽ thích như không? Ban sẽ đ hai cậu đã đắp một mô hình người tuyết ban đầu phía dưới là một thân hình m ậ p mạng bên trên là một cái đầu tròn vo nhạc thính phong trừng mắt liếc lộ tu triệt một cái đương nhiên không thích rồi cậu xem cái đầu cậu làm thế nào vậy chẳng tròn chút nào cả còn không hoàn chỉnh g ồ ghề lồi lõm đừng nói người tuyết cậu có thấy ai trên mặt lại lồi lõm như thế mà đẹp chưa lộ tu triệt kiên quyết không đồng ý có lô tớ nhất định sẽ thu dọn không tròn đó là vì đầu người vốn di không tròn mà còn nữa còn nữa cậu nhìn xem lúc tớ nặn còn muốn thêm thai của người tuyết lên thế nên mới làm thành như vậy nhạc thính phong trứng mắt hạ hạ còn hai nữa chứ sao cậu không làm luôn cả mũi lông mày luôn đi lộ tu triệt tỏ vẻ không thể nói thế được thớ đang chuẩn bị làm đây nhưng lạnh quá tay bị đông cứng luôn rồi đ ỗ n g nhiên trên đầu hai người truyền đến giọng của thanh thi anh thính phong các anh khoan hãng đắp nữa đợi em v ớ i chúng ta cùng chơi nhạc thính phong lập tức ngẩng đầu lên nhìn cái đầu bù xù của thanh thi cô bé chỉ mặc một chiếc váy ngủ màu hồng đang vấy tay với hai cậu mau đóng cửa sổ lại bọn anh đợi em cùng đắp là được lộ tu triệt gật đầu đ ú n g đó bên ngoài lạnh như vậy em mau đóng cửa sổ lại đi đừng để bị lạnh thanh ti vừa đóng cửa sổ vừa nói nói vậy hai anh đừng cử động nhé hai anh đợi em đó nhạc thinh phong yên tâm đi nhất định sẽ đợi em cậu nói với lộ tu triệt đi đi, đi ăn sáng trước đã ăn xong rồi hắng đắp tiếp tớ phát hiện nhà nhỏ một chút rất tốt vừa mở cửa liền có thể nói chuyện với người ở dưới nhà cả khu vườn cũng có thể nhìn thấy hết nhóm dịch nghèo sinh chương một n r ă m sáu m ư cắt đứt giấc mơ ban ngày của cô hai tay lộ tu triệt đặt lên miệng hà hơi mấy cái để sửa ấm nhạc thính phong l i ế t xéo cậu một cái h a h a cậu là đang khoe khoang với tớ nhà cậu có nhiều tiền sao lộ tu triệt rất nghiêm túc nói đương nhiên không phải tớ là muốn nói với cậu có tiền chưa chắc đã vui vẻ thế nên nhạc thính phong tặng cho cậu một tràn cười hạ hạ hai người vào phòng khách người lớn đã sắp ăn xong cả rồi hạ an lan sau khi nhìn lộ tu triệt thì liếc mắt với du rực một cái chính chủ ở đây có cần phải nói không du rực mỉm cười phí lời đương nhiên không nói rồi nhưng anh cảm thấy dù cho có nói lộ tu triệt tiểu tử này cũng chưa chắc sẽ trở về anh nói hai tiểu tử thối các con mau đến ăn sáng đi hai cậu chạy đi rửa tay trước đợi thanh ti rửa mặt xong xuống nhà mới bắt đầu ăn sáng hạ an lan hỏi ăn sáng xong thì làm gì đối với người lớn như họ quanh năm suốt tháng đều bận rộn công việc lúc có thể nghỉ ngơi thì lại chẳng muốn đi đâu cả chỉ muốn ở nhà đ á n h b à i thôi du dực đang xem điện thoại tối qua có tuyết trên đường chắc chắn không dễ đi muốn ra ngoài chơi phải ở gần đây không thể đi quá xa ba đứa nhóc bọn con chuẩn bị đi đâu chơi vậy thanh ti nói bọn con đắp người tuyết du rực cười nói đắp người tuyết à thanh ti gãi gãi đầu vậy thì cũng không chắc cô bé cũng muốn đi ra ngoài chơi nữa nhưng bên ngoài tuyết rất dày tuyết động trên đường chắc vẫn chưa kịp dọn dẹp nhạc thính phong sờ sờ lỗ thai nhỏ của thanh ti hôm nay không ra ngoài đợi đắp người tuyết xong chúng ta đến quảng trường gần đây chơi có được không vâng được ạ hạ an lan nhớ ra một chuyện nói hôm nay chắc sẽ có người đến chúc tết ba mẹ không ra ngoài cũng tốt ông bà hạ đến thủ đô số người biết tin rất ít nhưng hạ an lan hai mươi chín trở về đã đến phủ tổng thống một chuyến không ít người đã biết anh đến thủ đô cùng ba mẹ đón tết chắc là sẽ có người đến tìm lúc bọn trẻ sắp ă n sáng xong điện thoại của du d ự c reo lên là thuộc hạ của anh gọi đến chắc chắn là báo cáo chuyện của lộ r a anh đứng dậy ba đi nghe điện thoại du rực cầm điện thoại ra ngoài đứng trong vườn nghe điện thoại cha rõ chưa vâng cục trưởng đã cha rõ rồi lộ hướng đông hai mươi chín không về nhà ba mươi dẫn theo tình nhân đó trở về đón con trai về l o n g cảng con trai hắn g ã i nhau với hắn một trận không về cùng hắn dẫn theo tình nhân trở về l o n g cảng sau khi trở về chọc cho lộ lao ra nổi trận lôi đình trong điện thoại thuộc hạ của anh đem mọi chuyện xảy ra ở lộ r a hôm qua tỉ mỉ kể lại hết một lượn ngoài ra còn nói đã điều tra được một chuyện khác du rực nghe xong cười lạnh chẳng trách lộ hướng đông lại vì người phụ nữ đó đến cả con trai cũng mặc kệ thật không ngờ người phụ nữ đó lại giữ lại cho mình một lá át chủ bài như thế anh trở về phòng khách nhìn lộ tu triệt một cái tiểu t ử ngốc này muốn đ ấ u lại người phụ nữ đó gần như là chuyện không thể anh nhớ đến chuyện khác mà thuộc hạ anh vừa báo có chút t r ầ n t r ừ bây giờ có nên nói với lộ tu triệt không nói sớm hay muộn nó đều phải biết nhưng bỏ đi vẫn nên để nó vui vẻ thêm hai ngày đi lộ ra lộ hướng đông đang quỳ trước mặt lộ lao ra lộ hướng đông cầu xin nói ba xin ba con đã hứa với cô ấy rồi lộ lao ra lạnh mặt mày cho rằng năm xưa ba không đồng ý cho con lấy ả ta bây giờ sẽ đồng ý sao mày từ bỏ ý nghĩ này đi cũng bảo người phụ nữ đó cắt đứt giấc mơ giữa ban ngày này đi dù cho tao chết ả cũng đừng h ò n g g ả vào lộ ra nhóm dịch nghèo sinh trưng một nghìn bốn trăm sáu mươi tám không tìm thấy cháu trai mày cũng đừng về nữa lộ hướng đông nghe thấy thế trong lòng vô cùng lo sợ hắn vốn nghĩ đã đến nước này rồi dù sao cũng sẽ đồng ý huống hồ vợ hắn cũng đã chết nhiều năm như vậy rồi trước đây bọn họ không phải luôn mong hắn có thể sớm ngày lấy một người vợ khác sao bây giờ hắn muốn lấy rồi tại sao họ lại không đồng ý chứ ba cũng đã qua nhiều năm như vậy rồi năm xưa ba bảo con lấy mẹ của tiểu triệt con cũng đã lấy rồi nhưng cô ấy đã mất nhiều năm như vậy con cũng là một người trung niên tại sao không thể cưới người phụ nữ mà con muốn lấy chứ huống hồ bây giờ cô ấy không giống như trước kia nữa ba và mẹ không phải luôn mong con lấy thêm một người vợ nữa sao bây giờ con muốn lấy rồi tại sao hai người lại không đồng ý bây giờ con không cần liên hôn để củng cố địa vị nữa lộ lao ra nhìn cậu con trai trước mặt thất vọng lắc đầu con đúng là từ một chàng trai trẻ tuổi biến thành một người trung niên nhưng so với trước đây mày lại chẳng có chút tiến bộ nào tiểu phụ nữ như thế tuyệt đối không được vào cửa lộ ra con cho rằng ba không vừa mắt cô ta là vì thân thế của cô ta sao mày dùng chút đầu góc đi có được không con trai l á o thật ra vốn không phải là một kẻ ngu ngốc chỉ là có đôi lúc hồ đồ bị chấp niệm trong lòng che mắt không phân biệt rõ t ố t xấu đặc biệt là người phụ nữ đó năm xưa lộ ra dốc sức ngăn cản không cho lộ hướng đông lấy cô ấy điều này đã trở thành một chuyện khiến hắn mãi canh cánh bên lòng thế nên qua nhiều năm gặp lại người phụ nữ đó tự nhiên sẽ không thể chống lại nổi c o n người phụ nữ đó bây giờ còn mê hoặc con trai ông lợi hại hơn trước lộ hướng đông cầu xin nói ba ba và mộng nhân chưa tiếp xúc nhiều cô ấy không phải loại người ham phu quý cô ấy rất lương thiện dịu dàng hào phóng nhiều năm qua cô ấy cắn răng cầm cự cũng không trở lại tìm con lần này nếu không phải con vô tình gặp lại cô ấy có lẽ cả đời này con và cô ấy cũng không gặp lại nữa lộ lao ra lắc đầu mắng một câu ngu xuẩn ông chỉ vào lộ hướng đông còn xem bây giờ con trở thành bộ dạng gì một người phụ nữ một ả lòng mang ý xấu không đáng kể đến lại biến con trở thành bộ dạng không chút tiền đồ này con cũng không nghĩ xem con trai con còn chưa tìm thấy kìa một người làm ba vào lúc này không nghĩ cách xem phải làm thế nào để nhanh chóng tìm thấy con trai trở về lại còn tranh chấp với ba ruột của mình lấy ả ba thấy con đúng là hết thuốc cứu rồi lộ hướng đông nhớ đến con trai của mình trong lòng dâng lên sự lo lắng nhưng lại nhớ đến ánh mắt mong chờ của ngộng nhân hắn cắn răng nói ba con đã phái người đi tìm rồi không phải ba cũng đã nhờ cục trưởng thái rồi sao nhờ họ giúp đỡ con tin tiểu triệt nhất định sẽ tìm thấy thôi nhưng ngộng nhân cô ấy và lộ lao ra nổi trận lôi đình ngắt lời hắn cút cút mày lập tức cút đi thật xa cho tao nếu mày không tìm thấy tiểu triệt trở về thì mãi mãi đừng bước vào cái nhà này nửa bước Ba, con. Lộ lao ra ra cửa, con, chỉ c ngoài lộ ú trong lòng lộ hướng đông sợ hãi hắn vốn rất được ba hắn yêu thương nhưng những lời như vậy từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên hắn nghe được từ miệng ba mình đến cả năm xưa lúc hắn gây chuyện ở nhà muốn cưới dư mậu nhân ba hắn cũng chưa từng nói thế lộ hướng đông vội và nói ba ba ba đừng tức giận con đi là được con sẽ cố gắng tìm tiểu triệt về hắn không dám nhắc đến cái tên dư mậu nhân nữa len lén nhìn sang mẹ hắn đang ngồi bên cạnh muốn nhờ bà giúp hắn nói mấy câu nhóm dịch mèo sinh chương một nghìn bốn trăm sáu mươi chín loại đàn ông đó cần phải trừng trị mẹ hắn lắc đầu bảo hắn cứ đi trước sau khi lộ hướng đông rời khỏi lộ phu nhân nói với chồng mình lão lộ ông cũng đừng tức giận quá người phụ nữ đó tôi cũng thấy t r ư ớ n g mắt muốn vào cửa lộ ra cả kiếp này cô ấy cũng đừng hòng nghĩ đến nhưng chuyện này dù sao cũng liên lụy đến nòi giống của lộ ra bằng không hướng đông nó cũng không kiên trì như thế lộ lao ra nét mặt p h i ề n não à nói gì lộ hướng đông tin bà cũng tin à chỉ dựa vào đầu góc hiện tại của nó bà cảm thấy có bao nhiêu năng lực để suy xét chứ Chuyện này. Nói cũng phải, bây giờ quan trọng nhất quan này, bây nói trọng giờ lộ à ngày này, tiểu triệt, tôi nghe nói, hai ba ngày trước tết nói, nghe l hướng đông gần như không hề nhà, thoại không không hôm tinh khí nhìn thấy mới đông gần điện cũng cũng sáng đón nói nó. gọi đó về về, về, về và cả của tiểu triệt, vơi tiểu triệt trở xem qua ba nó. Lộ lao ộ l ra càng nói càng cảm thấy p h i ề n lòng đang yên đang lành một đứa trẻ lại chẳng thấy đâu trong lòng ông thật sự không y ê n được đó là cháu trai ruột của ông mà nhắc đến lộ tu triệt hốc mắt bà lộ đã đỏ lên tết nhất như vậy một mình nó phải trải qua thế nào chứ người ba như hướng đông đúng là quá thắt trách nó làm ba sao có thể không thèm hỏi han đến con trai mình chứ lộ lao ra vô vô vai bà xã an ủi bà cũng đừng quá đau lòng tôi bảo tiểu thái giúp tôi đi tìm rồi hai tết nhất như vậy thật sự sốt ruột quá lộ r a bị dày vò gà chó không yên lúc lộ hướng đông trở về suốt trên đường cũng chẳng nói gì cả người giàu di không vui về đến thủ đô hắn nói trước khi tìm thấy tiểu triệt trở về những chuyện khác đều lùi lại hãy dữ trở về nghỉ ngơi cho tốt vài ngày tới anh không đến được dư mộng nhân rất hiểu chuyện nói ừm anh cứ bận chuyện của anh tìm tiểu triệt mới là quan trọng nhất tuy lộ ra hoàn toàn không có chút không khí tết nào mùng một đã khiến cả nhà trên dưới đều phiền lòng nhưng hạ gia lại vui vẻ hoan hỉ vô cùng mùng một tết trong nhà quả là có mấy người đến chúc tết ông bà hạ u y cách cấp bậc của họ khiến người khác phải khiếp sợ mùng hai bên ngoài tuyết đã tan cả nhà bắt đầu bận rộn chuẩn bị hôn lễ suốt cả ngày hôm đó mọi người lớn nhỏ đều chạy đi thử lễ phục đã được đặt may sắn lộ tu triệt đương nhiên cũng đi theo cậu hoàn toàn không cảm thấy chuyện này không liên quan đến cậu mà còn rất vui vẻ tham dự nữa cậu gần như đã quên rằng bản thân thật ra là họ lộ còn bên phía cục trường thái tuy đã dốc sức tìm kiếm nhưng vẫn chẳng có chút tin tức nào liên quan đến lộ tu triệt lúc ông gọi điện báo cho lộ lao r a khéo leo nói một câu chuyện đến nước này chúng ta phải chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất thế nên lộ ra lại một phen sóng gió lộ lao ra gọi điện thoại sang mắng cho lộ hướng đông một trận con trai mất tích hai ngày rồi bản thân lộ hướng đông cũng hoảng lên hai ngày nay hắn không đi tìm dư mộng nhân ban ngày tìm con trai tôi đến về nhà gắng chịu đựng cả đêm thời gian này còn nhiều hơn thời gian hai tháng trước tiết cộng lại mà hắn ở nhà nữa nhưng không thấy con trai lộ hướng đông t ố i đến gặp thác n g ộ n g cũng phải tỉnh lại cứ mơ thấy lộ tu triệt gặp phải chuyện bất hạnh trong lòng hắn đã bắt đầu hối hận rồi sao có thể vì dư mộng nhân xem nhẹ con trai thế chứ hai bên đều chăm sóc không phải là không được sao hắn có thể hồ đồ như thế hai tháng không về nhà cũng không gọi điện lại còn kích động con trai như vậy nữa tình hình bên phía lộ ra du rực đều nắm rõ cũng là vì anh làm khó giữa trường bên phía cảnh sát mới mai chẳng có thu hổ ạt như thế anh không định cứ giấu chuyện này mãi nhưng khiến lộ hướng đông tốn hao tâm lực một thời gian cũng là cần thiết kiểu đàn ông đó phải bị trừng phạt nhóm dịch nghèo sinh trưng đây là em gái của cậu không phải của họ lộ tu triệt tiếp tục ở những ngày tháng vô tâm vô tư không lo không phiền ở hạ gia điện thoại của cậu từ sau bữa tối đó mở máy một lần rồi lại tắt máy đến nay chưa từng mở lại đối với cậu mà nói người của lộ gia bây giờ nghĩ thế nào đều không quan trọng nếu như họ đang tìm cậu vậy thì cứ mặc kệ họ dù gì cậu cũng sẽ không chủ động xuất hiện mùng ba tết người hầu lộ ra sau khi kết thúc kỳ nghỉ tết ai nấy đều vội vã trở lại làm việc họ đều không an tâm tiểu thiếu gia ở nhà một mình kết quả trở về nhà mới biết tiểu thiếu gia của họ đã mất tích mấy ngày nay vệ sĩ tài xế và các người hầu lúc nhìn thấy lộ hướng đông trên mặt mỗi người đều đầy sự đoán trách đối với họ mà nói thiếu gia mất tích tất cả đều do lộ hướng đông là một người cha mà không làm tròn trách nhiệm nếu hắn quan tâm đến thiếu gia thêm một chút thiếu ra đâu ra có mùng ấ t t í c bốn tết người nhà của tâu ngưng mi đến thủ đô đây mới là một nhà đông đúc cả nhà lớn bé hai ông bà tô ba đứa con trai ba đứa con dâu sáu đứa cháu cùng đến một lượn có thể nói đã khiêng cả căn nhà đến l u ô n rồi người nhà tô ra không báo với hạ an lan mấy giờ sẽ đến thế nên càng không bảo ai đến đón tự cả nhà họ trực tiếp từ máy bay đến hạ ra chuông cửa văng lên tâu ngưng mi chạy đi mở cửa nhìn thấy tất cả người thân đều đang đứng bên ngoài trước tiên là bất ngờ sau đó là vui mừng ba mẹ anh chị dâu mọi người đều đến rồi tâu ngưng mi chưa nói xong đã nhảy bổ sang ôm chầm lấy bà tô bà tô vô vô vào lưng cô cười nói đứng vậy có thể không đến sao hôn l ễ của con và an lan chúng ta sao có thể không đến chứ người nhà hạ g i a nghe thấy động tĩnh đều bước ra hai gia đình cuối cùng cũng chính thức gặp nhau đặc biệt là ông bà hai bên đã cách nhiều năm cuối cùng cũng gặp lại mắt của mọi người đều đã đỏ lên rồi họ là bạn cũ đã nhiều năm dù cho nhiều năm không gặp tình cảm vẫn không hề suy giảm bà hạ nắm chặt tay của bà tô trước mắt đã nhiều năm không gặp chúng ta đều già hết rồi một năm trước tôi còn nghĩ kiếp này sợ rằng không còn cơ hội gặp lại bà nữa bà tô cảm khai nói chuyện này đều là duyên phận kỳ diệu vòng đi vòng lại nhân duyên giữa mấy đứa trẻ vẫn dắt chúng ta gặp lại nhau bà hạ nhìn vào các con mỉm cười gật đầu đúng vậy duyên phận của bọn trẻ không ngăn cản được phòng khách của hạ gia vốn không nhỏ rất lớn nhưng người nhà tô gia vừa đến đông người như vậy thế nên phòng khách thoáng chút đã đầy áp người đâu đâu cũng là người trở nên vô cùng nhỏ bé nhưng cũng vô cùng náo nhiệt tất cả đều là người thân không có người ngoài bình thường mọi người do công việc làm ăn nên nhiều năm cũng chưa chắc có cơ hội tề tựu i đ ô n g đủ nhưng hôm nay tụ họp một nhà đương nhiên vô cùng vui vẻ nhưng vui vẻ nhất lại là sáu đứa cháu của lộ r a nhìn thấy thanh ti tất cả đều bổ nhào sang gọi em em không ngừng đến cả tô tiểu lục nhỏ nhất hẳn là phải gọi thanh ti là chị cũng học theo gọi em mấy anh của cậu đã đánh cậu mấy lần vẫn không chịu sửa miệng cậu nhóc không vui không muốn thua nhạc thính phong và lộ tu triệt trong lòng nhạc thính phong thanh ti chính là em gái của một mình cậu chỉ được gọi một mình cậu là anh nhưng mấy anh em họ này thì hay rồi ai ấy cũng đều không khách khí đây là em gái của cậu không phải của họ tương tự lộ tu triệt cũng không vui nhiều người như vậy muốn cấp thanh ti cậu có thể vui được sao c o nhưng cái trong n à cứ cũng thoải mái đánh. không mái đến Vốn dĩ, l ợ t tu triệt lộ o trường thanh ti. khăn khó Cậu lần ắ m mới với nhiều cũng có thể nói vài ti. có chen cũng có câu thể ít thể thanh、ty. Nhưng bảo, l này thì tốt rồi trước mắt xuất hiện mấy tên nhóc này cứ vây kín thanh t i cậu cả một chữ cũng không nói được không vui nha chút tranh chấp giữa trẻ con với nhau người lớn chẳng thèm quản giữa con trai với nhau dù cho đánh nhau họ cũng vui vẻ xem dù gì con cháu trong nhà cứ thoải mái đánh du rực sợ bọn trẻ quá ồn ào nên bảo nhạc thính phong đưa bọn chúng ra ngoài ra bên ngoài hành hạ người khác đi thế nên nhạc thính phong dẫn theo một đám nhóc c h a i choai dắt tay thanh ti ra ngoài trong phòng khách không có trẻ con làm ồn c u ố i cũng ù n g c yên tĩnh lại anh cả tô ra nói với hạ an lan nói vốn dĩ hai ngày trước đã định đến l í n rồi nhưng thủ đô rơi một đợt tuyết lớn liên tục hai ngày thời tiết đều không được tốt nên mới rời lại đến hôm nay hôn lễ đã chuẩn bị thế nào rồi có chuyện gì chúng tôi có thể giúp đỡ không vốn dĩ anh cảm thấy em gái của mình ngốc như vậy một cô bé ngây thơ như vậy đi cùng hạ an lan dù cho bị bán cũng không biết nữa nhưng hai người họ lại gạo nấu thành cơm ba mẹ anh lại tán thành hai tay đối với cậu con rể là hạ an lan còn vô cùng hài lòng vậy anh còn có thể nói gì nữa chứ chỉ có thể tán đồng chấp nhận vừa ý tôi h hạ an lan cười nói quả là có một số chuyện nhưng không gấp ngày mai làm cũng được chuyện hôn lễ đã chuẩn bị cũng tươm tất rồi hôn lễ này anh mong chờ đã lâu tuy ngày hai mươi chín mới về đến thủ đô nhưng anh sớm đã chuẩn bị xong xuôi không đến mức luống la luôn uống thế nên đến giờ đã chuẩn bị gần như tươm tất rồi bà tô i hỏi phải rồi vừa rồi tôi nhìn thấy nhà mọi người có một đứa trẻ trước đây chưa từng thấy qua là ai vậy thân thích của nhà mọi người sao hạ an lan đáp mẹ đó là một người bạn tốt của thính phong trong nhà cậu bé ấy xảy ra chút chuyện mấy ngày nay sẽ ở tạm nhà chúng ta bà tô có chút hiếu kỳ tết nhất lại ở nhà người khác xem ra đã xảy ra chuyện không nhỏ bà gật đầu không hỏi thêm nữa hạ an lan nhìn về phía anh ba tô ra nhắc đến đứa trẻ này lao tam có lẽ ít nhiều anh cũng biết một chút đó anh ba tô ra có hơi bất ngờ vậy sao con cái nhà ai vậy con trai của lộ hướng đông em nhớ anh hình như có từng làm ăn với lộ hướng đông một lần phải không anh ba tô ra suy nghĩ một chút lộ hướng đông à phải phải năm xưa đúng là từng làm ăn sao thế đứa trẻ vừa rồi không lẽ là con trai của lộ hướng đông sao đúng vậy chính là con trai của hắn cái vòng này của bọn họ thật ra rất nhỏ nói không chừng ai nấy đều quen biết nhau anh ba tô ra càng hiếu kỳ hỏi con trai của lộ hướng đông lộ gia gần đây hình như đâu có xảy ra chuyện lớn gì sao lại để con trai ở nhà người khác đón tết chứ chuyện này hạ an lan nhìn về phía du d ự c du d ự c nói sơ qua tình hình của lộ gia và nói rõ hành vi xấu xa của lộ hướng đông sau khi anh nói xong mọi người ngồi đó đều kinh ngạc đây đúng là người ba mà họ chưa từng thấy qua anh ba tô ra thở dài anh thật sự không ngờ lộ hướng đông lại là một người như vậy năm xưa gặp nhau hắn cũng không khốn kiếp như vậy anh lắc đầu nói con trai ruột đây là thân thích sao tuy trong nhà chúng ta có nhiều con trai có lúc rất ồn ào anh nhìn thấy cũng thấy phiền nhưng bây giờ anh cảm thấy so với tên lộ hướng đông này anh đúng là còn thân thiết hơn hắn nhiều chương một nghìn bốn trăm bảy mươi hai muốn bế em gái nâng lên cơ em nói họ đã nhờ người bên cục cảnh sát ra mặt giúp tìm người rồi sớm muộn cũng sẽ tìm ra thì sao du rực n h ú n nhún bay vậy cứ để họ đi tìm là tự con trai họ bỏ đi chẳng liên quan gì đến chúng ta chúng ta chẳng biết gì cả ông t ô hỏi con làm thế là muốn giúp cậu nhóc này chút giận à đúng là một cậu bé rất đáng thương nếu cậu bé không đến đây ba mươi tết một mình ở nhà phải trải qua như thế nào chứ người nhà tô ra lần lượt gật đầu loại ba như vậy đúng là quá đáng chín đứa trẻ ưu nùn kéo ra quảng trường gần nhà cháu cả tô ra tô chảm năm nay đã mười bảy tuổi rồi là đứa lớn nhất trong số họ nhưng nhạc thính phong rất ghét cậu gọi thanh ti là em nhưng đối với người anh họ này ít nhiều vẫn có chút kính nghệ người đến quảng trường chơi rất nhiều thế nên cũng có không ít quầy hàng buôn bán đồ chơi tô chảm mua cho thanh ti hai hình nộm làm bằng đường cho cô bé chơi thanh ti ngoan ngoan nói cảm ơn anh tô chảm nhạc thính phong đứng bên cạnh nghe thấy mùi tức đến mức sắp lệnh l u ô n rồi nha đầu thối trước đây rõ ràng đã hứa với cậu sau này chỉ gọi một mình cậu là anh bây giờ thì hay rồi anh tô chẳng gọi thuần thục như vậy một giây kế tiếp anh họ thứ hai tô già vốn không thích nói chuyện một con d i ì u giấy in hình bươm bướm cho thanh thi thanh thi vui vẻ đón lấy cảm ơn anh hai nhạc thính phong tức giận sắp bóp nát hết mấy ngón tay rồi anh hai anh hai nhưng như thế vẫn chưa xong anh ba tô tiểu ra mua cho thanh ti một cốc trà sữa vị dâu tây thanh ti ngọt ngào gọi một tiếng anh ba tô tiểu tứ tô tiểu ngũ tô tiểu lục đều dốc hết sức lực mua đồ chơi đồ ăn cho thanh ti chẳng ai chịu thiệt trong nhà họ nhiều năm nay đều dương thịnh âm suy người cô duy nhất cũng sắp xuất giá không thường xuyên trở về họ thường ngưỡng mộ gia đình khác có chị gái em gái nhưng mà họ chỉ có anh em trai bình thường ngoài đánh nhau còn có thể chơi gì được chứ? trước h chơi chứ. ể được gì t khi đến ba mẹ mấy cậu đã nói trong nhà cô có một em gái rất xinh đẹp giống như bút bê tây dương vậy đến thủ đô mấy cậu sẽ có thể cùng chơi với em gái rồi thế nên đến cả tô c h ạ m sắp trưởng thành cũng rất mong đợi được gặp em gái bên nhà chồng của cô mình vừa gặp mặt sáu cậu nhóc đều tỏ vẻ hai em gái x i n h quá em gái thật đáng yêu em gái như vậy con muốn bế đi bế đi luôn nhạc thính phong lúc mới bắt đầu còn tranh với họ nhưng sáu anh em tô ra hôm nay lại vô cùng thống nhất nhất trí đối ngoại nhạc thính phong lấy một trọi sáu đâu đâu cũng là đối thủ của cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu thanh ti của mình bị người khác cấm mất lộ tu triệt và nhạc thính phong tuy cùng đứng trên một chiến tuyến nhưng vẫn là câu ban nãy hai người bọn cậu chống lại sáu người sao đánh được chứ trong quảng trường có một cây ngân hạnh rất to lúc xây quảng trường đã để lại sau đó không biết từ khi nào nó đã bị người ta xem như cây ước nguyện còn có người ở bên cạnh mua bán túi phúc ước nguyện nữa đem ước nguyện của bản thân biết lên trên túi phúc buộc lên cây nguyện vọng sẽ có thể trở thành hiện thực ở bên cạnh có người đang bán túi phúc thanh ti cảm thấy rất vui nên đã mua một cái nhưng cô bé còn nhỏ như vậy sao có thể buộc lên được chứ thế nên tô chạm đã bế cô bé nâng lên cao tô tiểu lục chạy đến ôm chặt chân của tô chạm anh cả anh cả anh để em bế em ấy cho tô tiểu tam vũ lên đầu cậu đây là chị không phải em em xem dáng vẻ em như vậy sao có thể bế em khu khu sao có thể bế thanh ti chứ chương một nghìn bốn trăm bảy mươi ba em đừng sợ có các anh ở đây em có thể em rất mạnh đó để em bế em ấy đi mà tô tiểu tứ nhéo lỗ thai của cậu đừng quậy nữa em làm thanh ti ngã thì làm sao còn quẹ nữa, coi chừng nữa anh đánh quẹ đó. em lộ tu triệt tu và nói ban đầu cậu còn nói không cho thanh ti gọi tớ là anh bây giờ tự cậu nhìn đi mặt nhạc thính phong đã đen như đít nổi rồi cậu đ ừ n g phí lời có được không lộ tu triệt thở dài một tiếng hại sáu anh em họ này của cậu bình thường chưa từng nhìn thấy em gái sao nhạc thính phong nhìn cậu một cái cậu vậy mà nói đúng rồi đó sáu tên này còn không phải chưa từng nhìn thấy em gái sao đám nhóc trai trai bọn họ dáng vẻ thật ra đều rất xuất sắc tùy tiện chọn ra một tên ném vào trường học gần đó đều là nam thần trong trường rất hút mắt không ít bé trai bé gái xung quanh không nhịn được chạy đến chơi xung quanh họ có người to gan một chút liền dứt khoát đến nói chuyện với họ nhưng bọn họ đâu có thời gian để ý mấy người đó khó khăn lắm mới có được một em gái có thể chơi cùng ai còn thèm quan tâm người khác chứ chơi đến gần giờ cơm trưa tô chả mới vấy tay về nhà chiều sẽ dẫn em gái ra ngoài chơi nữa thế nên một đám nhóc các c â u đi từ quảng trường về nhà bọn họ là từ tiểu khu đi bộ ra đây lúc trở về để tiết kiệm thời gian nhạc thính phong dẫn họ vòng qua một con hẻm con hẻo có hơi hẻo lánh bình thường đã ít người lúc này càng ít hơn được nửa đường đột nhiên xông ra mấy thanh niên khoảng hai mươi tuổi tên cầm đầu vô cùng hung hãn trong tay còn có một con dao dọc giấy bọn quỷ nhỏ đã theo dõi t u ổ i bây hơn hai tiếng đồng hồ rồi cuối cùng cũng có cơ hội ra tay nhìn dáng vẻ chắc đều là tiểu thiếu ra con nhà có tiền tiền lì xì chắc cũng không ít mau lấy ra bằng không đ ừ n g trách dao của bọn tao không có m ắ t bọn người nhạc thính phong ở quảng trường quá thu hút sự chú ý cộng thêm mấy anh em họ của cậu ra tay quá hào phóng ai ấy đều vì muốn lấy lòng thành ti m mà đã mua không ít đồ sớm đã bị mấy tên lưu manh này để ý trong mắt bọn chúng bọn người nhạc thính phong giống như một con dê béo bở vậy tô chạm bế thanh ti cười cười vô vô sau lưng thanh ti em đừng sợ có mấy anh ở đây rồi cậu xoay người đặt thanh ti xuống nói với mấy cậu em trai mình mấy đứa trông chừng thanh ti cậu bước lên trước hai bước tô tiểu nhị tiểu tam tiểu tứ nhạc thính phong lộ tu triệt không nói tiếng nào đã đồng loạt xông lên tuy nhạc thính phong rất ghét anh họ này nhưng lúc này xử lý mấy tên trướng mắt này trước đã tôi chả mỉm cười không sao đ a u không có mắt nhưng tôi có cậu lấy vi tiền của mình ra bên trong tiền mặt dày cộm còn có thẻ bạc nhìn thấy mấy tên lưu manh đó mắt cũng sáng rực lên một tên cẩn thận nói lần này phát tài rồi cướp được tiền của mấy tên tiểu t ử nhà giàu vậy khác gì nhặt được vàng mà không tốn sức chứ tôi c h ả m nói tiền ở đây cả có thể lấy đi hay không phải xem các người có bản lĩnh đó không xem ra mày không chịu chủ động đưa ra được vậy thì đừng trách bọn tao không k h á c h khí anh em lên thế là một đám lưu manh vây lấy mấy người bọn họ t ô chẳng nói tiểu ngũ che mắt thanh ti lại đừng để em ấy thấy máu t ô tiểu ngũ vội vã che mắt thanh ti lại tiểu lục nói em đừng sợ các anh đều rất lợi hại một phút là có thể giải quyết xong em đếm đi chắc chắn chưa đến sáu mươi sẽ kết thúc thôi vì thế thanh ti thật sự đếm thật Kế đến liền nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết sau đó cô bé còn chưa đếm đến năm mươi tiểu lục đã nói em gái kết thúc rồi t r ư ớ c 1474, n nhìn xem em gái khen tôi lợi hại kìa thanh ti từ từ mở mắt ra chỉ nhìn thấy một người nằm trên đất một người cuộn tròn thân hình lại thành một khối kêu khóc xin tha khung cảnh đó khiến cô bé sợ tới mức lùi về sau một bước tiểu lục vội và an ủi cô bé em gái em đừng sợ người xấu bị các anh đánh hết rồi họ sẽ không làm hại được chúng ta đâu thanh ti nuốt nuốt nước miếng gật đầu các anh thật lợi hại chỉ một câu này khiến mấy tiểu t ử đó nghe thấy ai nấy đều vui vẻ hất cảm nhìn xem em gái khen tôi lợi hại đó mấy anh em t ô ra đặc biệt là anh cả và anh hai thân thủ đó là chính quy được rèn luyện từ nhỏ mà thành không phải kiểu làm dáng làm trò ra tay chắc chắn có thể làm người khác bị thương thế nên mới đánh mấy cả cả người còn chưa nóng lên đối phương đã nằm b ò trên đất không dậy nổi rồi đối với bọn lưu manh này mà nói gặp phải mấy tên nhóc lộ ra này là do chúng xui xẻo tô c h ả m bước qua không lưng bê thanh ti lên đi thôi về nhà có đói bụng hay không thanh ti lắc đầu vẫn chưa đói tô c h ả m sờ sờ bím tóc của thanh ti đừng sợ đối với bọn người xấu này các anh sẽ giúp em xử lý vừa nói một chân vừa dẫm lên cánh tay của một trong số mấy tên lưu manh đau đến mức đối phương phát ra một tiếng kêu thảm thiết tôi trả mặt không chút biểu cảm bế thanh ti bước qua mấy đứa em của tôi ra cũng bước theo sau nhỏ giọng nói anh cả anh đừng đi nhanh quá đợi bọn em v ớ i nhạc thính phong nắm chặt nắm tay tức đến sắp nổ phổi em gái của tôi em gái của tôi t r ả em gái lại cho tôi lộ tu triệt nhìn người nằm trên đất vẫn còn đang khiếp sợ chưa hoàn hồn trận trận chiến này sức chiến đấu của đối phương thật quá kinh người cậu còn chưa ra tay nữa hắn đã bị đánh ngã rồi vốn cho rằng nhạc thính phong đã rất hung tàn rồi không ngờ anh em họ của cậu ấy càng đáng sợ đúng là không phải người một nhà không vào cùng một cánh cửa cậu lẩm bẩm nói nhạc thính phong cậu cậu đang định nói nhạc thính phong anh em họ của cậu quá đáng sợ kết quả vừa xoay người sang người đâu đã chẳng còn ai nữa cậu nhìn thấy nhạc thính phong ở phía trước vội vã đuổi theo này đợi tôi với khuôn mặt nhỏ của thanh ti ghé trên bả vai của tô chảm hỏi các anh thật lợi hại sau này em có thể trở nên lợi hại giống như các anh không cô bé vừa nói xong sau lưng cậu một cái đầu như củ cà rốt chui ra liên tục lắc đầu đừng mà đừng mà em gái xinh đẹp đáng yêu k i ể u k i ể u diễm diễm là tốt nhất tuyệt đối không thể đánh đánh g i ế t g i ế t như con trai được không được không được tô tiểu tam nói có các anh bảo vệ em sẽ không để người khác làm tổn thương em em yên tâm tô tiểu tứ gật đầu đ ư ờ n g đó học quyền cước rất vất vả chuyện vất vả như vậy để bọn anh học là được rồi nhạc thính phong cắn răng châm c h c họ hạ hạ mấy anh có thể ở lại thủ đô mấy ngày chứ có thể bảo vệ thanh ti được mấy ngày bây giờ cậu đã không chờ nổi nữa muôn sáu tên nhóc này mau chóng cút đi trở về tô thị của họ đừng đến thủ đô nữa. thủ mới hơn một tiếng nhạc thính phong đã chịu không nổi vừa nghĩ đến ngày mốt mới là mùng sáu sáu anh em tô ra còn ở lại thủ đô lâu như vậy tâm trạng nhạc thính phong lại vô cùng sụp đổ nhạc thính phong bây giờ rất hối hận cậu vốn không nên thúc giục hạ an lan và mẹ cậu cử hành hôn lễ nhận giấy đăng ký kết hôn là được rồi sao phải làm hôn lễ chứ bây giờ thì tốt rồi dẫn đến một đống họa như vậy mấy cậu cũng thật là họ không thể sinh thêm một đứa con gái sao một nhà hai thằng con trai tổng cộng là sáu đứa ai nấy cũng đều đáng ghét chương một nghìn bốn trăm bảy mươi lăm thanh thi vẫn thích cậu mấy lời này nếu lỡ để ba người cậu của nhạc thính phong nghe thấy chắc chắn sẽ đánh cậu một trận cậu cho rằng họ không muốn có con gái sao họ cũng rất m u ố n chứ nhưng sinh ra tất cả đều là con trai họ biết phải làm sao họ cũng rất tuyệt vọng có biết không nhưng tô tiểu tam nối gót theo sau nói một câu càng khiến nhạc thính phong tuyệt vọng hơn cậu ấy nói không sao đợi năm học mới khai giảng anh sẽ chuyển trường anh cũng đến thủ đô học như vậy sẽ có thể bảo vệ em rồi sau đó mấy anh em khác cũng gật đầu theo lần lượt nói không sao bọn anh có thể chuyển trường vì thế nhạc thính phong liền bị đóng băng nao của cậu như không hoạt động sao vừa rồi lại nói mấy lời đó chứ không nhắc đến có khi mấy người họ còn không nghĩ đến cậu vừa nhắc nhở họ đều nghĩ ra hết rồi chuyển trường chuyển trường nếu tất cả bọn họ đều chuyển trường vậy cậu còn ngày tháng tươi đẹp để xuống không mấy anh em của tô i a đã bắt đầu thương lượng sau khi trở về tìm trường xem chuyển đến trường nào sẽ thích hợp hơn có thể ở gần em gái một chút thanh thi trước giờ chưa từng có nhiều anh trai như thế chơi cùng hôm nay cô bé cảm thấy rất mới mẻ nhìn phía sau xếp một hàng dài các anh cô bé cười đến hai mắt đều hiếp lại cô bé hỏi tô chảm anh cả các anh ấy đều đang bàn chuyện chuyển trường sao như vậy có tốt không tô chảm mỉm cười không sao đâu cứ kệ bọn nó đi chưa đến mấy tháng nữa anh sẽ phải thi đại học đến lúc đó anh sẽ báo danh vào trường ở thủ đô trường đại học tốt nhất cả nước đều ở thủ đô vốn d ĩ cậu đã muốn thi vào trường ở thủ đô rồi nhưng bây giờ càng quyết tâm hơn nhạc thính phong nghe xong lập tức ngạ ra đất không d ậ y nổi tô chảm đã học cao trung rồi sẽ nhanh chóng phải thi đại học mấy anh em khác có thể chuyển trường đến hay không tạm thời không nói tô chảm thì chắc chắn có thể đến anh ấy phải đến đây học đại học lập tức trong lòng nhạc thính phong dâng lên cảm giác tuyệt vọng sáu tên khốn tô ra này có muốn bị đuổi đi không có muốn để người ta sống những ngày tháng tốt đẹp nữa không chứ về đến nhà người lớn đều đã chuẩn bị xong bữa trưa rồi tuy trong nhà bỗng nhiên có thêm mấy chục người đông người nhưng người nấu cơm cũng nhiều theo tốc độ nấu cơm tự nhiên cũng rất nhanh vốn dĩ hạ an lan đề nghị ra ngoài ăn dù gì cũng đông người như vậy bàn cơm trong nhà cũng ngồi không đủ nhưng bà tô nhất quyết xua tay ra ngoài làm gì đều không phải người ngoài cứ ăn ở nhà đi nào nào nhiệt nhiệt tốt biết mấy bàn không ngồi đủ thì bày thêm một bàn là được thế nên ba đứa con trai và con dâu tô ra đều s ắ n tay háo lên vào nhà bếp giúp đỡ tô chạm dẫn theo mấy đứa nhóc về đến nhà bà tô và bà hạ nhìn thấy chúng nụ cười trên mặt cũng nhiều thêm mấy đợt bà hạ nói về rồi ả chơi có vui không thanh ti chạy đến bên cạnh bà hạ dựa sát vào người bà ôm chặt cánh tay của bà vui ạ vui ạ các anh đều đối với con rất tốt con rất thích chơi cùng với các anh bà tô sờ sờ khuôn mặt nhỏ của thanh ti ngưỡng mộ nói nhà chúng tôi nếu có một đứa cháu gái đáng yêu như vậy thì tốt biết mấy nhưng thô ra chỉ có một đám tiểu từ thối bà hạ ôm lấy cháu ngoại yêu dấu nhà bà có đến sáu đứa cháu trai nhà chúng tôi chỉ có thanh ti và thính phong tôi còn ngưỡng mộ nhà bà náo nhiệt n ữ a đó bà tô i nói đùa với bà vậy tôi đổi sáu đứa cháu đó lấy một đứa của nhà bà bà có đồng ý không bà hạ còn chưa nói gì thanh ti đã vội vã lắc đầu không được không được bà tô không được đâu ồ sao lại không được vậy thanh ti g ã i gãi đầu vì vì cháu muốn chơi cùng với anh thính phong trên gương mặt nhạc thính phong cuối cùng cũng nở một nụ cười hừng thanh ti vẫn rất thích cậu